Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gay cấn khi mà cô gái tên là Linh Đan đang rơi vào cạm bẫy của anh chàng tên là Victor Nguyễn và không biết được rằng là anh chàng này còn tiếp tục muốn hành hạ cô ra sao tất cả chỉ là vì hiểu nhầm mà thôi đúng không quý vị và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe câu chuyện này đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện quý vị nhé Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Ngay bây giờ, tâm xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện này. Cách xe của Nguyên Vũ một đoàn, Linh Đan một tay cầm dù, một tay cầm túi sách. Cô liên tiếp vẫy vẫy những chiếc taxi chạy ngang qua, nhưng không có chiếc xe nào dừng lại. Hình sáng của cô mong manh trong màn mưa tưởng trường một cơn gió mạnh có thể cuốn cô bay mất. Nguyễn Vũ nói với anh Tài nhưng ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn về phía linh đan. Chắc cô ấy ở nước ngoài mới về nên chưa quen bắt xe công nghệ. Nguyên Vũ mở cửa xe giữa lúc trời mưa xối xả. Anh vừa đặt chân xuống đất liền bị nước mưa tạt ướt một bên ống quần. Nước mưa cũng tạt vào bên trong xe khiến cho anh Tài la toáng lên. Này! Cậu bị điên đi à? Mưa to như thế, cậu xuống xe làm gì? Có việc. Nguyên Vũ chỉ thốt lên một câu, rồi đổi mưa chạy tới chỗ Linh Đan. Vừa lúc Nguyên Vũ chạy tới chỗ Linh Đan, thì Victor Nguyễn cũng đi từ trong tòa nhà Victoria bước ra. Anh bước lên xe của Nguyên Vũ, ngồi vào băng ghế sau. Anh Tài xoay người lại nhìn anh cười bí hiểm. Victor Nguyễn ném cho anh Tài một ánh mắt cảnh cáo. Này, đầu óc của cậu. Đồng sáng một chút có được không Tớ còn chưa nói gì Mà cậu lại có tật giật mình thế à Khi Mai Vy bước vào phòng làm việc Của Victor Nguyễn Ánh mắt của cô ta nhìn Victor Nguyễn Không như ánh mắt của người em gái Nhìn anh trai mình Ngay cả những hành động thân mật của cô ta với người anh Mà người ngoài cuộc như anh tài nhìn vào Cũng nhận ra Không hề bình thường Nói gì là người trong cuộc chứ Thực sự Victor Nguyễn Cảm thấy hành động của Mai Vi đối với anh lần này có sự khác biệt Thế nhưng anh nghĩ đơn giản Cô bị ảnh hưởng văn hóa phương Tây khi đi du học mà thôi Việc tù nguyễn đánh gậy ánh mắt và suy nghĩ không đứng đắn của anh Tài Này Mai Vi là em họ của tớ Anh Tài khoanh tay trước ngực Nhìn thẳng vào đôi mắt của anh Tuấn Giống như đang dò xét Nãy giờ tôi nói câu nào liên quan đến cô em họ của cậu đâu Hay chính cô ta là người khiến cho cậu Có hành động mắc ói hồi nãy Tớ gặp em ấy Cùng lúc với cậu đấy nhá Thế Vũ đâu Tớ đánh giá cao cậu Chỉ mất khoảng 30 phút Đã giải quyết được cô ta Mà không mất miếng thịt nào Còn Vũ à Anh Tài hất cằm về phía lề đường Victor Nguyễn nhìn theo hướng anh Tài chỉ Thấy Linh Đan đang đứng bên lề đường Tay vẫy một chiếc taxi chạy ngang qua Nhưng chiếc xe đó không dừng lại, còn Nguyên Vũ thì đội mưa đang bước về phía cô. Trước đó khi ra khỏi phòng làm việc của Victor Nguyễn, Linh Đan đã gọi điện thoại cho Thanh Hòa nhưng thây bao của chị không liên lạc được. Cô trở về phòng thư ký hỏi thăm mọi người thì được mọi người cho biết địa chỉ của nhà chị Hòa. Linh Đan liền xuống dưới đón taxi, ngày thường có nhiều xe đứng trước tòa nhà để đón khách, hôm nay trời mưa to nên không có bóng dáng một chiếc xe nào đậu quanh đây, buộc cô phải ra ngoài lề đường đón xe. Mặc dù có dù che, nhưng cô vẫn bị mưa tạt vào người. Đứng đón xe hơn 30 phút vẫn chưa đón được, cô tức giận dậm chân, nhưng do đứng trụ không vững nên cô bị ngã người ra sau. Giây phút cô chuẩn bị tiếp đất thì được một bàn tay cứng rắn ôm lấy eo của cô. Nhìn rõ nét mặt người đàn ông cứu mình khỏi cú ngã trong gang tấc, Linh Đàn xấu hổ lên tiếng Xếp Vũ ạ Cô không sao chứ À cảm ơn anh Tôi không sao Nguyên Vũ lúc này mới ý thức được tư thế Của hai người rất mờ ám Anh khó xử, đỡ cô đứng dậy ngay ngắn Linh Đan thấy người Nguyên Vũ bị mưa tạt Cô cố tình đứng nép lại gần anh Cùng che mưa cho anh Nguyên Vũ vườn tay chỉnh lại chiếc dù Để mưa không tạt vào người của cô Cô đang đón taxi sao À, à, vâng Một cơn gió ngang qua Làm chiếc dù trên tay của cô bị nghiêng Nguyên Vũ vội vàng Đỡ lấy chiếc dù Để tôi cầm dù cho cô Thật ra không cần đứng ngoài trời mưa như vậy đón xe Cô có thể tải ứng dụng gọi xe về điện thoại Rồi đặt xe Rồi có xe tới tận nơi đón cô đấy Lúc trước tôi có nghe qua Bạn tôi nói đến ứng dụng này Nhưng mà tôi còn chưa kịp tải nó về Một chiếc taxi chạy ngang qua Nguyên Vũ vườn tay vẫy vẫy Nhưng chiếc xe không dừng lại. Linh Đan nói với Nguyên Vũ. Xếp Vũ này, anh đi đâu mà trời mưa to thế này, mà cứ chạy đầu trần như thế. Đón xe ở đây không dễ dàng. Tôi đứng đón xe hơn 30 phút rồi, mà có được đâu. Nếu anh bận, anh cứ đi làm việc của anh đi. Vừa nói Linh Đan vừa chỉnh lại chiếc dù bởi vì Nguyên Vũ cố tình che cho cô, khiến nước từ chiếc dù chảy xuống, ướt hết vai áo của Nguyên Vũ. Nguyên Vũ không biết trả lời cô như thế nào, Bởi vì vừa nghe anh Tài nói, anh liền chạy ngay tới chỗ cô, mặc dù biết trời đang mưa rất lớn. Được gần gũi với cô, được cùng cô cười nói thân mật. Hơn nữa, cô còn quan tâm đến anh, khiến trái tim của anh đập loạn nhịp. Lần đầu tiên trong đời, anh yêu mưa Sài Gòn đến như vậy. Nguyễn Vũ khắc chế trái tim, đang đập loạn nhịp của mình lên tiếng. Cô muốn đi đâu? À, tôi đi qua quận 9. Nguyên Vũ chỉ về xe của mình nói tiếp: "Bây giờ tôi đi thủ đức cũng tiện đường, nếu cô không ngại có thể đi cùng với tôi." "Thật sao? Tôi không làm phiền anh chứ?" Nguyên Vũ lắc đầu, đi tới xe, Nguyên Vũ mở cửa sau cho Linh Đan ngồi vào, anh còn cẩn thận lấy tay che chắn phía trên cửa, phòng trường hợp Linh Đan không cẩn thận đụng đầu vào xe. Vì mưa to Nguyên Vũ che dù, mất tầm nhìn phía trước, hơn nữa kính xe là kính phản quang. Nên Linh Đan không nhìn thấy bên trong xe Lúc anh mở cửa xe cho cô Cô nghĩ rằng bên trong không có người Nên vô tư ngồi vào bên trong Nhưng cô mới bước một chân lên xe Động tác của cô liền dừng lại Khi nhìn thấy người ngồi trên xe Miệng của cô lắp bắp Tổng tổng giám đốc Xếp Tài Hello Linh Đan Anh Tài cười tươi đáp với cô Thấy Linh Đan vẫn chưa ngồi vào bên trong Nguyên Vũ nhìn thoáng qua Thấy Victor Nguyễn đang ngồi ghế gần Linh Đan Anh liền nói vọng vào bên trong xe Này Tuấn ơi Cậu qua ghế bên kia ngồi đi Linh Đan như bị điểm huyệt Khi bất ngờ chạm mặt với Victor Nguyễn Cô vẫn giữ Nguyên một động tác Không biết nên làm thế nào Khi phía sau Nguyên Vũ đang đứng che mưa cho cô Còn phía trước Thì Victor Nguyễn không chịu nhường chỗ cho cô Còn nét mặt của Victor Nguyễn lúc này không biết diễn tả như thế nào cho đúng. Anh nhìn xuống bàn tay Linh Đan đang đặt giữa đùi, ngay điểm nhạy cảm của anh. Linh Đan nhìn theo ánh mắt của Victor Nguyễn, nhìn thấy bàn tay hư hỏng của mình, giống như nhúng phải nước sôi. Cô vội vàng thu lại bàn tay, gương mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng. Linh Đan ước gì lúc này, mình có thể bốc hơi. Cô lập tức đứng thẳng người và khiến đầu của cô đụng vào cửa xe rất mạnh. Cũng may có bàn tay của Nguyên Vũ che chắn. Cô lúng túng. Xin lỗi. Không biết Linh Đan nói lời xin lỗi với Victor Nguyễn bởi vì bàn tay hư hỏng của cô hay cô nói lời xin lỗi với Nguyên Vũ bởi vì đầu của cô va vào bàn tay của anh. Linh Đan vừa thu tay về thì Victor Nguyễn bước qua ghế bên ngồi nhường xuống bên này cho cô còn Nguyên Vũ lại ngồi vào vị trí ghế phủ. Anh Tài và Nguyên Vũ mang một bụng nghi vấn về quyết định đồng ý cho Mai Vi làm trường phòng thư ký của Victor Nguyễn Nhưng có mặt Linh Đan ở đây Không ai dám lên tiếng hỏi Mọi hôm anh Tài rất sôi nổi Nhưng ngày hôm nay Sợ Linh Đan còn giận Nên anh im lặng một cách khác thường Nguyễn Vũ thì đang chìm đắm trong khoảnh khắc Được gần gũi với Linh Đan Anh cũng quên nói cho mọi người biết Linh Đan đi nhờ xe của bọn họ Riêng đối với anh Tuấn Từ khi nhìn thấy Linh Đan và Nguyên Vũ Thân mật với nhau Nét mặt của anh lại càng trở nên thâm trầm Linh Đan đang còn chìm trong cơn xấu hổ Vì hành động của cô Mỗi người một tâm trạng Không ai lên tiếng Khiến không khí trên xe trở nên ngột ngạt Lúc anh Tài khởi động xe Linh Đan mới bừng tỉnh Cô muốn rời khỏi chiếc xe này Bởi vì một phần vì xấu hổ Một phần vì không muốn làm bóng đèn Giữa ba người đàn ông Cô nói Khoan đã Hồi nãy sếp Vũ nói Phần mềm gọi xe công nghệ Tên là gì nhỉ Tôi tải rồi, gọi taxi cũng được, không muốn làm phiền ảnh hưởng đến công việc của các anh." Nguyên Vũ thấy cô không được thoải mái khi đi chung xe với bọn họ nên không ép cô, anh nói ra một cái tên, phần mềm gọi xe công nghệ cho cô. Linh Đan bấm điện thoại, nhưng tay cô run rẩy, mãi không thể nào đánh nổi cái tên phần mềm mà Nguyên Vũ vừa nói với cô. Anh tài lên tiếng, lấy lòng cô. "Linh Đan này, cô muốn đi đâu?" À, tôi qua nhà chị Thanh Hòa. Linh Đan vừa dứt lời. Cả ba người đàn ông trên xe đều cảm thấy trột dạ Anh Tài lặng lẽ lái xe rời đi. Bản thân anh và Nguyên Vũ biết kế hoạch của Victor Nguyễn. Hai người ngầm hiểu mục đích của Linh Đan khi tìm tới chị Hòa để làm gì. Tuần trước, lúc anh Tuấn nói ra kế hoạch, muốn đưa Linh Đan vào bẫy, khi cho cô ký lại hợp đồng với tập đoàn Thiên Long, mọi người đều ủng hộ vô điều kiện. Không ai hỏi kế hoạch cụ thể của Victor Nguyễn Bởi vì chỉ cần đắc tội với ai trong số bọn họ Thì người đó phải nhận một cái kết thích đáng Nhưng hiện tại Linh Đan đang trả giá cho sai lầm của cô Thì anh Tài và Nguyên Vũ Đều có cảm giác tội lỗi đối với cô Trong thời gian ngắn ngủi Linh Đan làm việc trong tập đoàn Anh Tài và Nguyên Vũ biết Cô là người xuất sắc như thế nào Có lẽ đó cũng có câu trả lời Vì sao Victor Nguyễn Lại dễ dàng đồng ý Để Mai Vi thử việc Ở chức trưởng phòng thư ký như vậy Hơn ai hết Anh Tuấn hiểu rõ Mục đích Linh Đan tới nhà Thanh Hòa làm gì Vì tất cả đều nằm trong dự tính của anh Cô chỉ là một con tốt Trong một ván cờ Do anh sắp đặt Còn người trong cuộc Linh Đan vẫn hồn nhiên không biết chính mình Đang đi trong một đầm lầy Do người khác tạo nên Nơi đó mà cô càng bước tiếp Lại càng vùng vẫy thì lại càng lún sâu để ý thấy Linh Đan vẫn chưa tải được phần mềm gọi xe Vích Nguyễn vươn tay qua trước mặt cô đưa tôi xem nào Linh Đan giật này mìnhíchô Nguyễn chỉ vào điện thoại cô đang cầm trên tay cô hiểu ý anh muốn giúp mình lúc này cô mới đưa điện thoại cho anh cầm chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất của cô đã bị khóa màn hình mà màn hình chờ lại hiển thị hình ảnh Bảo An đăng trên tạp chí tài chính số gần đây nét mặt củaích Tô Nguyễn trong phút chốc hiện lên ba chữ muốn giết người anh chỉ chiếc điện thoại ra trước mặt cô đồng thời ánh mắt lạnh băng của anh quét qua người cô cô mở khóa đi Viô Nguyễn nói không lớn nhưng giọng nói và ánh mắt của anh giống như băng tuyết ngàn năm vậy Linh Đan không cầm điện thoại mà trực tiếp nâng cánh tay phải đang run d của mình Ấn mở khóa bằng vân tay Sau khi tải xong phần mềm gọi xe Victor Nguyễn trả lại điện thoại cho Linh Đan Lúc này không chỉ có tay Linh Đan đang run dày Mà cả người cô đều run lập cập Hai hẳm răng cô va bảo nhau Tưởng chừng người ngồi bên cạnh Có thể nghe thấy rõ Gương mặt cô tái nhọt đến mức đáng thương Cô thầm chửi trong lòng Cô chỉ vô tình chạm phải người anh em của anh Đâu phải là cô cố ý Mà anh lại dùng bàn mặt và ánh mắt dọa người đối với cô chứ Cô làm như vậy Anh đâu có mất miếng thịt nào đâu Thấy biểu hiện của cô lúc này Gương mặt của Victor Nguyễn mới dịu xuống Anh cởi áo vét mặc bên ngoài đưa cho cô Rồi nói với Nguyên Vũ Vũ này Cậu tăng nhiệt độ lên một chút Nguyên Vũ và anh Tài ngồi phía trước Không biết có chuyện gì xảy ra Nhưng vẫn làm theo lời của Victor Nguyễn Linh Đan khá bất ngờ với hành động này của anh cô không nghĩ anh lại có thể hành động quan tâm ấm áp, đối ngược hẳn với tính cách của mình như vậy. Sau khoảng thời gian tường trường như dài vô hạn, ngồi bên cạnh hầm băng di động, cuối cùng cũng đến được điểm mà Linh Đan muốn đến. Cô lên tiếng. Cho tôi xuống ngã tư thủ Đức được rồi. Anh Tài cười nói với cô. Nhà Thanh Hòa cũng gần đây, tiện thể tôi đưa cô vào luôn, khỏi mất công cô đón xe rồi còn phải đi hỏi thăm. Vâng, cảm ơn anh Tài. Lần đầu tiên Linh Đan sưng hô không khách sáo với anh Tài khiến anh ta rất vui. Anh ta nghĩ rằng cô đã hết giận mình. Lát xong việc mà không gọi được xe cô cứ gọi cho tôi nhé. Linh Đan cười cười nhìn qua Victor Nguyễn. Cảm ơn anh, tôi tải được phần mềm gọi xe rồi. Anh Tài chạy xe tới trước cổng biệt thự nhà Thanh Hòa sau đó dừng lại. Trời đang còn mưa rất to. Linh Đan xuống xe, Nguyên Vũ cũng xuống theo cô. Rồi bật rù lên che cho cô Bích Victor Nguyễn vẫn tập trung vào tập tài liệu trước mặt Anh không quan tâm chuyện gì đang xảy ra Cũng không thèm liếc nhìn Linh Đan lấy một cái Lúc anh tài lái xe rời đi Linh Đan mới sực nhớ Cô chưa trả áo vét cho Victor Nguyễn Linh Đan nhấn chuông cửa Một lát sau có một người phụ nữ trung niên ra mở cổng cho cô Dạ cháu cho bác Cháu là đồng nghiệp với chị Thanh Hòa ở Victory Cháu tới đây gặp chị ấy có chút chuyện ạ Người phụ nữ nhìn Linh Đan có chút e rẻ Linh Đan cười và nói tiếp Dạ cháu tên là Linh Đan Là một phòng thư ký cùng với chị Hòa thưa bác À Thế thì cháu vào nhà đi Ngoài này mưa to quá Linh Đan theo người phụ nữ bước vào bên trong Vào phòng khách Linh Đan nhìn thấy một bức hình cưới cỡ lớn Của chị Hòa và chồng mới cưới của chị Cô cười nói ngay Hình cưới của chị Hòa đẹp thật đấy Tiếc là hôm chủ nhật Cháu bận đi công tác Không giữ lễ cưới của chị ấy được à? Ừ Bác là mẹ của Hòa Dạ vâng Chị Hòa thừa hưởng hết nét đẹp của bác ạ Cảm ơn cháu đã khen Thế cháu tới gặp Hòa Có chuyện gì gấp? Ừ, dạ thưa bác Cháu gặp chị Hòa Có chuyện gấp của tập đoàn ạ Thanh Hòa nó cùng chồng Đi nghỉ tuần trăng mật Ngay từ sáng hôm qua Có chuyện gì Cháu cứ liên hệ cho nó Bằng điện thoại nhé Nụ cười trên môi Linh Đan trở nên cứng đờ. Nếu Thanh Hòa đi nghỉ tuần trăng mật, vậy thì khi nào chị ấy mới trở về chứ? Liệu có kịp thời gian Victor Nguyễn xa hẳn cho cô hay không? Nếu gọi điện thoại chứng minh thì Victor Nguyễn liệu có tin cô hay không? Linh Đan cố gắng giữ bình tĩnh. Ôi, cháu quên mất, chị ấy mới cưới. Vậy khi nào chị ấy về thưa bác? Cô hy vọng Thanh Hòa sẽ về kịp thời gian Victor Nguyễn cho cô. Giọng của mẹ chị Thanh Hòa vẫn đầy tự hào khi nói về con gái. Hai đứa đi nghỉ tuần trang mật ở các nước châu Âu, sau đó lại quay về Đức rồi sống bên đấy. Trước khi đi, hai đứa còn nói với bác là muốn đưa hai bác qua nước sống, nhưng hai bác từ chối vì các bác sống ở Việt Nam nó quen rồi. Đầu óc lình đàn như bị ai đó sáng mạnh một đòn khiến cho cô choáng váng. Thành Hòa đi nghỉ tuần trăng mật ở các nước châu Âu, xong rồi qua nước sinh sống sao? Vậy thì nỗi oan của cô, ai rửa cho cô đây? Linh đàn cố gắng níu kéo hy vọng. Bác ơi, bác có cách nào liên lạc được với chị Hòa không ạ? Cháu gọi cho chị ấy không được. Mẹ của chị Hòa lấy điện thoại, sau đó mang kính lão và bấm vào danh bà, tìm số của chị Hòa và bấm gọi. Một hồi sau, bà lắc đầu nói với cô. Bác không gọi được cho con bé Để bác gọi điện cho chồng nó thử xem sao Mẹ của chị Hòa lại bấm gọi vào một số khác Ánh mắt Linh Đan sáng lên Khi theo dõi mẹ của chị Hòa gọi điện cho chồng của chị Hòa Nhưng chỉ trong thời gian ngắn Lại khiến cô thêm một lần nữa thất vọng Vì điện thoại của chồng chị Hòa Cũng không liên lạc được Mẹ của chị Hòa thấy Linh Đan có vẻ gấp Bà cũng nhiệt tình nói với cô À đúng rồi Hay là cháu liên hệ với con bé Qua mạng xã hội xem sao Linh đàn trợt nhớ ra, cô cũng là bạn bè trên Facebook với chị Hòa, cô mở Messenger tìm kiếm nick của chị Hòa, nhưng hiện tại chị Hòa đã tạm khóa, cả Zalo cũng vậy. Linh Đan có vẻ hốt hoàng lắm. Có thể con bé đang di chuyển bằng máy bay, nên tắt điện thoại, lúc khác cháu liên lạc lại với nó xem sao nhé. Đúng vậy, có thể Thanh Hòa và chồng đang di chuyển bằng máy bay, nên tắt điện thoại. Linh Đan mệt mỏi rời khỏi nhà của chị Hòa bằng hy vọng bỏ lời an ủi của mẹ chị. Rời khỏi nhà chị Hòa mới chỉ 10 giờ sáng, Linh Đan không về tập đoàn làm việc và cô cũng không về nhà nữa. Cô ghé quán cà phê đối diện với tòa nhà chính, tập đoàn Victory. Vị trí cô ngồi gần cửa sổ của quán cà phê trên tầng 2 có thể ngắm đường phố nhộn nhịp phía dưới. Cô gọi một ly Việt quất rồi nghịch điện thoại đợi cho thời gian trôi đi. Cô gửi cho Thanh Hòa tin nhắn, điện lạc lại với cô gấp khi mở máy, rồi ngồi ngắm đường phố. Ngắm đường phố chán, cô lại mở phim trên điện thoại xem, cho đến khi nghe bụng sôi ủng ủc, cô mới nhớ ra rằng mình chưa ăn cơm. Nhìn vào đồng hồ trong điện thoại, đã 2 giờ chiều, Linh Đan mới giật mình. hóa ra thời gian không trôi chậm như cô tưởng, nãy giờ cô đã xem hoàn chỉnh một bộ phim, một công việc mà trước đây cô không có thời gian để làm. Bởi vì quá bận Việc đầu tiên Linh Đan nghĩ đến Là gọi điện cho chị Hòa Nhưng số điện thoại của chị ấy Vẫn trong tình trạng tắt máy Linh Đan chỉ biết thở dài Còn 3 tiếng nữa Mới tới giờ tan làm Cô phải lấp đầy cái bụng trống rỗng của cô trước Cô vẫy tay với nam phục vụ bàn Đang dọn bàn bên cạnh Em ơi chị nhờ một chút Nam phục vụ vui vẻ Bước lại gần bàn của cô Nãy giờ anh ta biết Linh Đan ngồi một mình, nhưng chỉ nhìn thoáng qua. Hiện tại đứng đối diện với cô, anh ta mới giật mình bởi vì cô quá đẹp. Có lẽ anh chưa thấy vị khách nào xinh đẹp đến vậy. Nam nhân viên hồi hộp, đến nói lắp bắp. À, dạ vâng, chị... À, chị cần gọi gì ạ? Ở đây có thức ăn nhanh không ạ? Nam nhân viên thấy Linh Đan mỉm cười với mình, mặt anh ta đỏ bừng bừng, trong mắt anh cô không chỉ có dáng người đẹp, Cương mặt hoàn mỹ mà nụ cười Cũng xinh đẹp chết người Anh đưa cho Linh Đan tờ menu Dạ chị có thể xem qua menu à Lúc này Linh Đan mới biết Nam nhân viên không hề bị nói lắp Cô chăm chú xem menu Có rất nhiều món để cô lựa chọn Nam nhân viên đứng bên cạnh Nói thêm với cô Bọn pizza của quán rất nổi tiếng Đa số mọi người ăn một lần Sẽ đến lần hai Nhưng hôm nay trời mưa Nếu như chị ăn kem cũng là một trải nghiệm đi ạ. Ăn kem trời mưa sao? Đúng, đôi khi làm những việc đối nghịch lại khiến tâm trạng chúng ta thoải mái hơn. Một ý kiến không tồi. Kem ở đây là thương hiệu riêng của ông chủ quán, cà phê sân sai, rất nhiều nơi đặt hàng về bán, nhưng ông chủ không sản xuất đại trà, chỉ bán độc quyền tại sân sai mà thôi. Vậy được rồi, cho tôi một phần nhé. Có hai loại kem que và kem ly. Nhưng kem que đang có chương trình khuyến mại, giải thưởng lớn nhất là một chiếc xe phân khối. trị giá hơn 1 tỷ, chị muốn ăn loại nào? Kem cây đi, cho chị mỗi vị một cây. Tới giờ tan làm trước mặt Linh Đan là một đống cây gỗ, nhưng không có cây nào có giải thưởng là chiếc xe phân khối. Tuy nhiên vẫn có giải thưởng nhỏ là đổi cây lấy kem. và Ba Lu, nhưng mà cô không quan tâm, cô chỉ quan tâm tới giải thưởng đặc biệt kia mà thôi. Quả đúng như lời nam nhân viên kia nói. Ăn kem trời mưa rất thú vị. Ít nhất nó khiến cho cô quên đi ba tiếng dài đẳng đẳng, đến giờ tan tầm. Và một điều quan trọng, cô phát hiện ra rằng kem ở đây rất ngon, đặc biệt là vị dâu và vị sô-cô-la. Linh Đan tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra khi mà Thanh Nhã tới đón cô. Hai người vui vẻ tới trung tâm học nhảy rồi trở về nhà như thường lệ. Về đến nhà người mồi thức ăn quen thuộc Cô nhào vào ăn như một người bị bỏ đói Bà Hoa nhìn con gái lắc đầu Mẹ sắp không nuôi nổi con rồi Con tìm anh chàng nào đó Cho họ nuôi đi Mẹ ơi Mẹ đại gia của con còn không nuôi nổi con Thì ai mà nuôi nổi con chứ Con đừng có đánh trống làng Mẹ nói chuyện nghiêm túc đấy Đừng có chờ đợi cái anh chàng bảo ăn gì đấy nữa Con về nước bao lâu rồi Vậy mà mặt ngang mũi dọc của nó thế nào Mẹ còn chưa biết Con kiếm đại anh chàng nào đó ở gần đây Rồi cưới đi Ở gần mẹ Mẹ còn được nhờ cậy chứ Nhìn thấy bà Hoa nghiêm túc Linh Đan có phần tủi thân Mẹ Con gái của mẹ chưa sinh nhật 24 tuổi Mà mẹ lại muốn đuổi con đi rồi sao Đã như vậy Con không lấy chồng nữa Con ở vậy ăn bám mẹ cả đời Nói xong cô bưng chén đũa Bước ra khỏi phòng ăn Như muốn chạy trốn mẹ Linh đàn không muốn cho mẹ và người bạn thân nhất của mình biết sửa việc lần này bởi vì cô chính là niềm tự hào của bọn họ. Còn nhớ lúc cô nhận được học bổng của Đại học Harvard, cách đây 5 năm, bà Hoa và Thanh Nhã vui vẻ như thế nào. Hồi đó nhà hàng ẩm thực ba miền song Linh chỉ là một quán ăn nhỏ, điều kiện kinh tế khó khăn, bà Hoa không muốn cho cô đi du học. Nhưng Thanh Nhã liền ăn ủi bà Hoa cho cô đi du học Bởi vì sau khi ra trường, lương của cô rất cao. Đến lúc đó, có khi dư tiền cho bà mở nhà hàng ấy chứ. Và cô được đi du học với hy vọng sẽ đổi vận cho mẹ con cô. Vậy mà sau 5 năm cô đi du học về, chưa cần tiền của cô, bà Hoa có thể mở nhà hàng. Không những vậy, nhà hàng của mẹ cô còn làm ăn rất phát đạt. Còn cô, chưa báo đáp công lao cho bà ngày nào, cô lại phạm một sai lầm vô cùng lớn. Sai lầm lần này thậm chí có thể khiến cô dính vào lao lý. Buổi tối Linh Đan bắt đầu hoảng loạn. Cô không còn lạc quan như bàn ngày nữa. Cô chỉ là một cô gái yếu đuối. Những lúc gặp khó khăn, cô cũng muốn có một điểm tựa để dựa vào, để tiếp cho cô thêm sức mạnh. Mà người cô nghĩ đến chính là Bảo An. Cô mở điện thoại bấm gọi cho anh. Sau một hồi đồ chuông, đầu dây bên kia mới có người bắt máy. giọng Hà Nội trầm ấm của Bảo An vang lên. Anh nghe này em yêu Nghe giọng nói và lời ngọt ngào của bảo an Cuối cùng mọi sự chống đỡ của Linh Đan đều sụp đổ Cô hòa khóc trong điện thoại Đầu dây bên kia trong một căn phòng sang trọng Bảo an vừa mấy tắm xong Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm nhỏ Chỉ đủ che nửa người dưới của anh thôi Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường Và nghe điện thoại của cô Linh Đan à có chuyện gì thế Sao em lại khóc Linh Đan không đáp lại Cô lại càng khóc lớn hơn. Bảo An vội vàng khuyên nhủ cô. Sáng tới anh vào Sài Gòn mở chi nhánh. Có chuyện gì lúc đó? Anh nói chuyện với em nhé. Có được không nào? Dạ vâng. Em đừng khóc nữa. Ngoan nào. Lúc này có tiếng mở cửa phòng tắm. Bảo An nói nhỏ vào trong điện thoại với cô. Anh có việc gấp phải cúp máy. Hẹn gặp em yêu một ngày sớm nhất nhé. Bảo An vừa để điện thoại xuống. Thì có một cô gái... Ăn mặc rất khiêu gọi, xà vào lòng của hắn. Anh yêu à, anh vừa nghe điện thoại của ai thế? Khách hàng đi mà. Trong khi bảo an cùng với một cô gái lăn lộn trên giường, thì Linh Đan lại ôm cuốn tạp chí tài chính, có hình anh ta chiếm trễ trên trang bìa. Cô dùng tay không ngừng, vuốt ve trên khuôn mặt của hắn ta. Linh Đan có thói quen ngủ không tắt điện, bởi vì cô sợ ma, Đã hơn 12 giờ khuya, cô lăn qua lăn lại, vẫn không thể nào chập mắt. Cô lấy đồ che mắt lại để ngủ dễ hơn, vô tình lấy chúng chiếc áo vét của Victor Nguyễn mà cô đang để trên đầu giường. Mùi hương nhàn nhạt, vương trên áo, khiến cho cô rất dễ chịu. Chẳng bao lâu lại đưa cô chìm vào sức mộng. Sáng hôm sau khi thức dậy, việc đầu tiên Linh đang làm đó là gọi điện cho Thanh Hòa. Vẫn như cũ, điện thoại văng lên một giọng nói vô cùng máy móc Thuê Bào quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau Nghe giọng nói này Linh Đàn cảm thấy khí thế trong người mình đều bị rút cạn Cô không muốn rời giường một chút nào cho đến khi giọng của bà Hoa vang lên Con gái ơi Thành Nhã tới rồi đây Linh Đàn sốc chăn dậy rồi nhảy vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó cô chọn mặc một chiếc váy công chúa tay dài màu vàng nhạt dài tới đầu gối gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mái tóc dài không cột đuôi ngựa giống như mọi hôm mà được cô xóa ra lúc linh đan xuống dưới ăn sáng bà hoa và thanh nhã nhìn cô không rời chồng linh đan lúc này như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vừa xinh đẹp lại rất ngọt ngào hình ảnh này của cô rất lạ bởi vì từ trước tới nay cô không trang điểm đi làm cô luôn tuân thủ mặc đồng phục còn hôm nay cô ăn mặc lại rất phá cách Thanh Nhã nhìn Linh Đan đang đi xuống Từ cầu thang Không hề trước mắt Hôm nay cậu đi gặp khách hàng à À không Tôi đi làm Đi tới gần thấy bà Hoa vẫn nhìn mình Linh Đan xoay xoay người Cho tà váy tung lên Sau đó cô nâng hai bên tà váy Khẽ nhún người chào kiểu diễn viên múa Mẹ thấy con gái mẹ có xinh không ạ Ừ um, Xinh Rất xinh Thế mà Mẹ còn sợ con ế sao Bà Hoa kéo ghế cho Linh Đan và Thanh Nhã ngồi xuống. Hai đứa ăn sáng nhanh đi còn kịp đi làm. Sau khi hai người ngồi xuống ghế bà Hoa đứng sau Linh Đan vuốt tóc cho cô. Mẹ đặt ra mục tiêu năm tới có cháu ngoại cho nên con phải nhanh kiếm cho mẹ một chàng rể chứ. Mà để nhanh có rể cho mẹ thì ngày nào cũng ăn diễn như thế này thì mới có người để ý. Mẹ là người đầu tư trang phục cho con. Linh Đàn chỉ biết đỡ chán khi nghe bà Hoa nói như vậy Thanh Nhã vội vàng hùa theo Con ủng hộ mục tiêu này của bác à? Linh Đan nghe như vậy huyết nhẹ vào người Thanh Nhã Này, cậu lo cho bản thân mình trước đi Lúc Linh Đan đang còn ăn sáng bà Hoa chuẩn bị sẵn đôi giày hàng hiệu cho cô cùng với chiếc váy mà cô đang mặc Linh đan đến trụ sở chính tập đoàn Victory như mọi khi đợi cho Thanh Nhã đi khỏi Cô đón taxi đến trụ sở chính tập đoàn Thiên Long. Tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Thiên Long, cao 81 tầng, tọa lạc ngay trung tâm thành phố, cách trụ sở chính tập đoàn Victory, 20 phút đi xe taxi. Linh Đan đi vào khu vực lễ tân, nhìn thấy Linh Đan, hai nhân viên nữ, cười niềm nở. Dạ, em chào chị. À vâng, xin hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu ạ? Lần đầu tiên có một cô gái xinh đẹp, tới tìm tổng giám đốc của hai người. Hai cô gái rất tò mò. Một cô lên tiếng. Xin hỏi chị có hẹn trước với tổng giám đốc không ạ? À? à, tôi không có. Trước đó Linh Đan không hề có định đến gặp Hoàng Long bởi vì anh đã tín nhiệm mời cô thay thế vị trí giám đốc kinh doanh của ông Trương Công Cường, nhưng mà cô đã từ chối. Hiện giờ cô lại phạm phải một sai lầm vô cùng lớn. Không đáng có liên quan đến tập đoàn Thiên Long của anh. Nhưng vì người trực tiếp ký hợp đồng với cô là ông Trương Công Cường, ông ấy lại nghỉ hưu, đang đi du lịch cùng với gia đình. Cô lại không thể nào liên lạc được với chị Hòa, nên để chứng minh mình vô tội, cô không còn cách nào khác. Vậy chị có thể cho chúng tôi biết quý danh của chị không ạ? Tên tôi là Trần Linh Đan, làm việc tại tập đoàn Victory. Sau khi nhân viên lễ tân gọi điện, thì sau đó cô ấy nói với Linh Đan, Mời chị đi theo tôi. Linh Đan được mời lên phòng làm việc của Tổng Giám Đốc trên tầng cao nhất của tòa nhà. Nhưng khi nhìn thấy người ngồi đối diện ở ghế Tổng Giám Đốc, Linh Đan vô cùng ngạc nhiên. Cô vui vẻ chạy tới trước mặt anh và hét lớn. Anh Vĩnh Kỳ, sao anh lại ở đây chứ? Linh Đan sao? Em học xong rồi đi à? Về nước lâu chưa? Vào phòng nghỉ, Hoàng Long gọi Messenger cho Victor Nguyễn. Victor Nguyễn bắt máy với nét mặt hồ nghi. Con chuyện gì mới sang sớm, lại nhớ mình rồi sao? Còn không phải vì cậu mà tớ phải vào trong phòng nghỉ, trốn chui trốn nhủi như thế này sao? Sao còn chưa đi qua anh à? Tớ định giải quyết nốt công việc ngày hôm nay rồi đi. Nhưng thật không ngờ, cô thư ký nhỏ của cậu lại tìm đến tớ sớm như thế. Victor Nguyễn đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi qua đi lại, tỏ vẻ sốt ruột. Nếu như cậu làm hỏng chuyện của tớ, tớ không tha thứ cho cậu đâu đấy. Hoàng Long xoay camera sau, vào màn hình máy tính theo dõi CCTV bên ngoài phòng làm việc của mình, hình ảnh và âm thanh thu được rất rõ ràng và sắc nét. Trên màn hình, Linh Đan được nữ lễ tân dẫn vào phòng làm việc của Hoàng Long. Nhìn thấy Linh Đan, Hoàng Long cười lớn. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao, cậu lại thua thảm bảo an, ở dự án đấu thầu kia như vậy. Qua camera của Hoàng Long, Victor Nguyễn thực sự bị bất ngờ bởi hình ảnh của cô. Hôm nay Linh Đan không mặc đồng phục như mọi khi Mà mặc một chiếc váy công chúa màu vàng nhạt Tôn thêm làn da trắng hồng của cô Phần thân váy Bỏ sát cơ thể Lộ ra thân hình siêu chuẩn Mái tóc dài được xóa ra trông cô càng nữ tính Nhìn tổng thể cô rất xinh đẹp Một nét đẹp thoát tục Khiến bất cứ ai nhìn vào Đều khao khát Hai người đàn ông cùng ngây ngốc Ngắm nhìn Linh Đan qua camera Mà không ai nói nên lời Vịch Tổ Nguyễn vào Hoàng Long Đang mê mẩn ngắm nhìn Linh Đan qua màn hình Thì được một phen bất ngờ Khi trợ lý của Hoàng Long là Vĩnh Kỳ và Linh Đan Có quen biết với nhau Hơn nữa mối quan hệ của hai người họ Lại vô cùng thân thiết Vịch tử Nguyễn lúc này mới hỏi Hoàng Long Trợ lý của cậu có biết chuyện này không? Hiện tại thì chưa biết Nhưng lát nữa thì tớ không đảm bảo Giất lời Hoàng Long cười phá lên Cả Victor Nguyễn và Hoàng Long đều không lường trước được, Vĩnh Kỳ lại thân thiết với Linh Đan đến vậy. Nếu Vĩnh Kỳ biết sự thật thì không chỉ Victor Nguyễn thảm mà Hoàng Long cũng không kém. Bởi vì lúc Hoàng Long và Victor Nguyễn ký hợp đồng này, Vĩnh Kỳ cũng có mặt. Victor Nguyễn căng thẳng tới mức, không thể nào ngồi yên, anh vẫn đi qua đi lại trong phòng. Nghe Hoàng Long cười, anh trường mắt. Cậu nghĩ, cậu không liên quan sao? Nụ cười trên môi Hoàng Long chợt tát liệm. Anh quên mất, anh và Victor Nguyễn hiện tại đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền với nhau. Anh Tài vào nguyên vũ, đi vào phòng làm việc của Victor Nguyễn, thấy anh không ngừng đi lại, nghe được câu nói này của anh cũng không hỏi tò mò. Anh Tài lên tiếng. Cái gì mà liên quan với cả không liên quan thế? Một người đang ngồi đợi một mình cậu, còn cậu lại ngồi đây chém gió với ai thế? Cuộc họp ban lãnh đạo diễn ra vào lúc 8 giờ sáng, tất cả đều có mặt đông đủ. Chỉ thiếu chủ tọaích Tô Nguyễn hôm qua sau khi đi khảo sát tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án kh khu chung cư ở Thủ Đức ba người ai cũng có tâm sự nên không về lại tập đoàn mà về biệt thự củaích Tô Nguyễn nhậu sáng nay anh Tài còn chờích Tú Nguyễn và Nguyên Vũ đi làm bình thường nếu không tới phòng họp vị Nguyễn sẽ báo cho thư ký hoặc là hai người bạn thân của mình bởi vậy khi không thấy anh đến anh Tài vào Nguyên Vũ liền đi tìm kết quả Lại gặp anh đang tám gỗ với Hoàng Long. Nghe giọng anh Tài, Hoàng Long cầu cứu. Tài này, cậu cho tớ lời khuyên đi. Tớ phải làm thế nào bây giờ? Victor Nguyễn kết nối cuộc gọi với màn hình lớn. Trên vách tường rất nhanh, xuất hiện một màn hình lớn. Hình ảnh Vĩnh Kỳ đứng dậy khỏi ghế tổng giám đốc của Hoàng Long. Rồi chỉ sang ghế sofa, dành cho khách, nói với Linh Đan Em cô ngồi xuống đi. Anh Tài và Nguyên Vũ đồng thanh. Anh Vĩnh Kỳ và Linh Đan có quen biết nhau sao? Đầu dây bên kia Hoàng Long nhìn thấy ba người Victor Nguyễn, Anh Tài và Nguyên Vũ cùng chăm chú nhìn về một hướng Anh lên tiếng Hai cậu bảo tớ phải làm sao đây? Tự nhiên tớ không muốn ngồi chung thuyền với anh Tuấn nữa Anh Tài và Nguyên Vũ cùng nhau lắc đầu Tình trạng của hai người bọn họ hiện tại cũng có khác gì Hoàng Long mấy đâu Nguyên Vũ lên tiếng Bọn tớ hiện tại có khác gì cậu đâu anh Vĩnh Kỳ có biết chuyện này không? Hiện tại thì chưa biết, nhưng tớ không đảm bảo. Hoàng Long còn chưa nói hết ý, thì anh phải dừng lại khi nghe tiếng Vĩnh Kỳ và Linh Đan nói chuyện. Bốn chàng trai chăm chú, theo dõi trên màn hình, nét mặt ai ai cũng căng thẳng, giống như đang chờ đợi quan tòa xét tội trạng của mình. Tất cả im lặng đến mức có thể nghe được hơi thở đang hoảng loạn của mỗi người. Họ sát phạt trên thương trường, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nhắm thế chủ động Nhưng mà chưa bao giờ họ lại có giây phút căng thẳng như bây giờ. Trên màn hình, Linh Đan đang ngồi xuống ghế sofa. Vĩnh Kỳ rót cho cô một ly nước để trước mặt cô. Linh Đan này, uống nước đi. Dạ vâng, nhưng mà anh chưa trả lời em. Tại sao anh lại làm ở đây? Anh làm trợ lý cho Hoàng Long. Thế còn chị Trang Thư đâu? Chị Trang Thư đang còn bên Mỹ. Vĩnh Kỳ rứt lời chiếc túi sách từ tay Linh Đan bay thẳng về phía anh. Bốn người đàn ông chứng kiến hình ảnh này theo phản xạo cùng làm động tác nghiêng người né tránh giống như thể linh đan ném túi sách vào mặt họ Vĩnh Kỳ là người văn võ song toàn Hoàng Long phải mất 2 năm mới thuyết phục được anh từ tập đoàn Microsoft về làm việc cho mình với mức lương cao hơn công việc chính là làm trợ lý cho Hoàng Long Anh mới làm việc cho Hoàng Long được hơn 2 tháng nhưng đã tư vấn cho Hoàng Long trong rất nhiều dự án đem về cho anh rất nhiều hợp đồng mới giúp anh thoát khỏi cơn khủng hoảng nội bộ của tập đoàn Thiên Long, khi bà của Hoàng Long là Hoàng Thiên sao lại trước chủ tịch hội đồng quản trị cho Hoàng Long. Không những vậy, có lần Hoàng Long uống rượu say ở quán ba bị một đám côn đồ bắt nạt, không nói hai lời, trong thời gian ngắn, vĩnh kỳ tay không giải quyết hết mấy, tên cầm vũ khí và mã tấu, gậy gọc, quỳ gối van xin anh. Từ đó anh kiêm thêm chức danh vệ sĩ của Hoàng Long, Sau này Hoàng Long tìm hiểu mới biết được Vĩnh Kỳ từng tham gia khóa huấn luyện, vệ sĩ đặc biệt. Nếu tốt nghiệp khóa huấn luyện này, có thể sánh ngang với nhân viên, điệp vụ của FBI. Và để tiện để trao đổi công việc, Vĩnh Kỳ cũng không ngại làm tài xế cho Hoàng Long. Dự án liên kết với tập đoàn Victory mở ngăn hàng tài chính là dự án lớn đầu tiên Hoàng Long đề ra khi đường trước chủ tịch hội đồng quản trị, nên vấp phải sự phản đối kịch liệt của đám cổ đông. Nhưng chỉ một câu nói của Vĩnh Kỳ đã khiến đám cổ đông đồng ý thông qua dự án. Anh đã khiến tất cả mọi người phải nề phục, kể cả người tài giỏi như Vích Tư Nguyễn, bởi vì chính anh cũng đang đau đầu trong vấn đề này. Có thể nói anh là cánh tay phải đắc lực, không thể nào thiếu của Hoàng Long. Đương nhiên mức lương Hoàng Long trả cho anh cũng hoàn toàn xứng đáng. Thế mà Vĩnh Kỳ bây giờ lại bị một cô gái yếu đuối có hành động ném túi sách vào mặt anh né tránh sang một bên để bắt lấy chiếc túi sách của Linh Đan, sau đó nhanh chóng đứng dậy, chạy đi để né đòn của cô. Linh Đan như bị tiêm máu gà, cô đứng dậy, lao nhanh về phía Vĩnh Kỳ, cô vừa chạy vừa hét. Này, em giết anh đấy, ai cho phép anh bỏ chị ấy một mình bên đấy? Lúc này Vĩnh Kỳ chỉ biết chạy vòng quanh bộ bàn ghế sofa, để né tránh Linh Đan, anh ta vừa chạy vừa giải thích. Nào, Linh Đan, nghe anh giải thích. Nghe anh giải thích nào. Hừm không bao giờ trừ khi có mặt chị thư ở đấy chạy một hồi hai người thấm mệt Vĩnh Kỳ vừa thờ vừa nói với cô mọi chuyện không như em nghĩ đâu Linh đan à Anh biết em đang nghĩ gì á nào nói đi nghĩ gì Vĩnh Kỳ á khẩu linhnh Đan mang giày cao gót nên không tiện chạy lâu mà Vĩnh Kỳ lại không có ý định dừng lại cô bất ngờ đạp chiếc ghế sofa dài chặn lỗi đi phía sau của Vĩnh Kỳ sau đó cô trống hai tay xuống bàn Bật tôm một vòng và tiếp đất Đứng thẳng người ngay trước mặt Vĩnh Kỳ Khiến cho anh hết đường chạy Đành vầy dơ hai tay lên đầu hàng cô Bốn chàng trai đang theo dõi Qua màn hình lúc này Vô cùng ngạc nhiên Muốn rớt chồng mắt ra ngoài Cục mày góc quay camera không thấy được Cảnh xuân của Linh Đan Khi cô làm động tác bật tôm Linh Đan chuẩn bị ra tay với Vĩnh Kỳ Thì anh vội vàng lên tiếng Chào Tổng Giám Đốc Linh Đan giật mình đứng ngay ngắn, khi thế bừng bừng trong cô bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là hình ảnh dịu dàng và đoan trang. Cô nhìn quanh không thấy người, liền đấm vào ngực Vĩnh Kỳ. Này, lại còn dám trêu chọc em, đủ nói dối. Em là con gái, phải dịu dàng một chút chứ, ở đây có gắn camera an ninh đấy. Lời nói này của Vĩnh Kỳ chỉ đùa một mình Linh Đan nghe, cô lập tức thay đổi thái độ ngoan ngoãn, trở về sofa ngồi xuống, rồi liếc xéo anh một cái. Thế mà anh không nói sớm Em cho anh cơ hội Được giải thích sao Linh Đan đưa hai tay lên che mặt Cô không thể nào tưởng tượng được Nếu như người đàn ông đẹp trai nhất Việt Nam Theo lời bạn thân thanh nhã của cô nhận xét Thấy được bộ mặt đanh đá của cô Sẽ phản ứng như thế nào Vĩnh Kỳ ngồi xuống ghế đối diện với cô Linh Đan này về nước lâu chưa Thế em đến đây có chuyện gì Bộ nanh chàng bị hành động thay đổi thái độ Nhanh như lật bánh tráng của Linh Đan chọc cười Quả thực hành động của cô vô cùng đáng yêu Nhưng nghe Vĩnh Kỳ hỏi cô Nụ cười trên môi của bốn anh chàng đều tắt ngúm Bốn người im lặng, căng thẳng Chờ đợi câu trả lời của cô Em về được hơn một tháng rồi Hiện tại đang làm việc ở Victory Em đến đây tìm anh Hoàng Long Có việc cần phải trao đổi với anh ý Linh Đan giất lời Cả bốn anh chàng đều thờ phai một hơi Như vừa thoát được kiếp nạn Nhớ lời Hoàng Long dặn Vĩnh Kỳ nói với cô Tổng giám đốc bên anh đi công tác cuối tuần sau mới về. Linh Đan nghe xong đứng bật dậy. Cái gì? Cuối tuần sau á? Ôi, em chết chắc rồi. Có chuyện gì cứ nói với anh, có thể anh giúp được. Linh Đan bấp máy môi định nói gì, nhưng sau đó cô lại phẩy tay. Chuyện này chỉ có anh ấy mới có thể giúp được em thôi. Anh cho em số điện thoại của anh ấy, để em liên lạc cũng được. Vĩnh Kỳ đưa cho Linh Đan một tấm danh thiếp. Cô nhìn chăm chú vào tấm danh thiếp Một hồi sau mới ủ rũ lên tiếng Nếu biết anh làm ở đây Em lại nhận lời anh Hoàng Long Về Thiên Long Làm giám đốc kinh doanh rồi Thế còn bây giờ thì sao Bây giờ thì muộn rồi anh à Quá muộn rồi Nghe đến đây Hoàng Long không quay hình ảnh CCTV nữa Mà quay camera qua gương mặt mình Không hề muộn chút nào Các cậu thấy có đúng không Nghe Hoàng Long hỏi Victor Nguyễn không trả lời Anh Tài vào Nguyên Vũ nhìn Victor Nguyễn Kiểu như câu hỏi này Là dành riêng cho cậu Không có được câu trả lời Hoàng Long nghiêm mặt nói tiếp Tôi hỏi thật nhá Anh Tuấn Nếu cậu không cần cô ấy Để cô ấy về bên tớ làm việc có được không Tôi cho là cô ấy đắc tội với cậu Vậy thì coi như hợp đồng kia Là thật đi Tớ sẽ đền bù cho cậu Này cậu đừng nói nhảm Tớ không nói nhảm Anh Tuấn Tôi nói nghiêm túc đấy. Từ trước tới này Hoàng Long chưa từng quan tâm đến cô gái nào. Linh đàn xuất hiện mặc dù không gặp mặt trực tiếp, nhưng qua camera anh cảm thấy cô rất thú vị. Cô là người được giáo sư Thomas ca ngợi, nên anh rất tin tưởng vào năng lực của cô. Và đương nhiên anh không muốn bỏ lỡ cơ hội khi chính miệng cô nói rằng muốn làm việc cho anh. Biết Hoàng Long không có ý trêu đùa Victor Nguyễn thú nhận. Ai nói là tớ không cần cô ấy chứ? Nghe lời thừa nhận của Victor Nguyễn, cả anh Tài và Nguyên Vũ cùng với Hoàng Long đều vô cùng ngạc nhiên. Họ biết anh Tuấn là người vô cùng tài giỏi. Anh có lòng tự tôn rất cao. Nói cần một ai đó là khái niệm xưa nay chưa từng có. Nếu cần, chỉ có người khác cần anh thôi. Trong thâm tâm của Tuấn, người duy nhất anh cần là mẹ. Thấy ba người bạn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình. Victor Nguyễn lên tiếng giải thích. Tớ nói cần là trong công việc. Không phải là cần thân thể của cô ta Các cậu đừng có nghĩ bậy bạ có được không Nghe anh Tuấn nói Nét mặt căng thẳng của Nguyên Vũ Lúc này mới dãn ra đôi chút Anh Tài nở một nụ cười xấu xa chất vấn Nãy giờ Chỉ một mình cậu độc thoại Ba đứa bọn tớ Ai ai cũng không hề lên tiếng Mà cậu lại nghĩ rằng Bọn tớ đang suy nghĩ bậy bạ sao Anh Tài đi đến trước mặt Victor Nguyễn Nhìn thẳng vào đôi mắt của anh Chính cậu Đáng nghĩ bậy bạ Victor Nguyễn lập tức đỏ mặt Anh thẹn quá hóa giận Đẩy anh tái sang một bên Rồi về bàn làm việc của mình ngồi xuống Anh nói anh cần cô trong công việc Đương nhiên là thật Một linh đan trong công việc vô cùng xuất sắc Anh và Victoria cần cô Còn ý sao anh không cần thân thể của cô Cũng chỉ là một lời biện minh Thực tế thân thể anh rất mẫn cảm với cô Mỗi lần tiếp xúc gần với cô Cơ thể anh đều có phản ứng Hoàng Long nghe Vích Tô Nguyễn nói vậy, anh vẫn nghiêm túc. Nếu như cậu không thích cô ấy, thì làm mai cho tớ. Suốt ngày ba mẹ tớ hối là muốn có cháu bế rồi đấy. Nên tớ đâu có dám về nhà đâu. Tớ cảm thấy cô gái này rất thú vị. Biết đâu được... Nghe tiếng Linh Đan đang chào Vĩnh Kỳ ra về. Trên màn hình, Hoàng Long ngừng nói. Tiếng của Linh Đan vọng vào. Nhớ nhá, em đợi anh tại quán Cà Phê Sunshine... Đối diện với chủ sở chính tập đoàn Victory Không gặp không về nhá Hoàng Long nghe như vậy vội vàng cuốn quýt Bye bye các cậu nhé Tớ phải ra ngoài gặp cô ấy một chút Hoàng Long chưa kịp tắt máy Thì anh Tuấn lãnh đạm lên tiếng Nếu như bây giờ cậu ra khỏi phòng Thì đừng bao giờ coi tớ là bạn cậu Rất lời không đợi Hoàng Long lên tiếng Victor Nguyễn bấm kết thúc cuộc gọi Anh Tài và Nguyên Vũ ngơ ngác Xem màn đấu khẩu của hai cậu bạn thân Được mệnh danh là đẹp trai nhất Việt Nam Victor Nguyễn và Hoàng Long Vũ này Hôm nay cậu chủ trì cuộc họp ban giám đốc giúp tớ Victor Nguyễn đưa cho Nguyên Vũ Tập tài liệu và nói tiếp Đây là nội dung chính trong cuộc họp Nguyên Vũ cầm tập tài liệu Rời khỏi phòng tổng giám đốc Anh Tài cũng lặng lặng theo sau Anh Tài vừa đi tới cửa Thì anh Tuấn gọi giật lại Tài này giúp tớ chuyện này Chuyện gì? Không để cho anh Tài phản ứng Lúc này Victor Nguyễn bước lại Ghé sát tay của anh Tài nói nhỏ Anh Tài nghe xong Liền lùi ra sau ba bước Miệng lắp bắp Tuấn à, cậu Victor Nguyễn Vẫn giữ nét mặt thâm trầm Cậu ấy rảnh quá Tớ chỉ kiếm chút việc Cho cậu ấy làm mà thôi Nhưng cậu yên tâm đi Không nhưng nhị gì, tớ là người chịu trách nhiệm. Kết quả của việc Vích Nguyễn nhờ anh tài làm cho Hoàng Long và Vĩnh Kỳ phải gấp giúp đi xử lý sự cố, nhiều chi nhánh ngoài bắc của tập đoàn Thiên Long. Còn Vích Tô Nguyễn, cả ngày ở trong phòng làm việc, nhưng tâm trí của anh luôn hướng về người nào đó, đang ngồi ở quán cà phê đối diện. Tại quán cà phê Sunside, Linh Đan ngồi trên tầng 2, ngay vị trí ngày hôm qua cô ngồi. Trên bàn chất đầy cây gỗ. Trên dĩa còn hai cây kem chưa ăn và một chồng sách bên cạnh. Cô hẹn Vĩnh Kỳ tại đây để nói chuyện. Hồi còn du học bên Mỹ, lình đàn tình cờ gặp Trang Thư học thiết kế thời trang, ra trường trước cô hai năm. Trang Thư ở lại làm việc cho hãng thời trang nổi tiếng, hai người kết nghĩa chỉ em và nương tựa nhau trên đất Mỹ. Bà Vĩnh Kỳ trúng tiếng xét ái tình của Trang Thư. Anh nhiệt tình theo đuổi, một thời gian dài nhưng lại không cưa đổ được Trang Thư. Cuối cùng Vĩnh Kỳ phải nhờ đến sự trợ giúp của Linh Đan mới chinh phục được Trang Thư. Linh Đan trợ giúp Vĩnh Kỳ với điều kiện phải đối xử thật tốt với Trang Thư và dạy cô học võ cô mới chịu thác hợp mới hai người. Khi Linh Đan về nước Trang Thư đang công tác tại Italia. Vĩnh Kỳ và Trang Thư đã tính đến chuyện kết hôn bởi vậy khi gặp lại anh ở phòng làm việc của Hoàng Long, Linh Đan vô cùng ngạc nhiên. Khi biết anh chỉ về Việt Nam một mình, còn chị Thư Lại đang ở bên Mỹ Cô muốn tức phát điên Cô hẹn anh tại quán cà phê này Để nghe anh giải thích cho rõ ràng Vậy mà cô chờ anh từ 9 giờ sáng Tới hiện tại Gần đến giờ tan làm rồi Mà Vĩnh Kỳ còn chưa đến Cô gọi vào số điện thoại của Hoàng Long Mà Vĩnh Kỳ cho cô Để xin số điện thoại của Vĩnh Kỳ Cũng không liên lạc được Không còn cách nào khác Cô đành phải ngồi đây chờ đợi Cô không quên nhắn tin cho Thanh Nhã Không cần phải đến đón cô Còn Vĩnh Kỳ sau khi Linh Đan rời đi các chi nhánh tại miền Bắc của tập đoàn Thiên Long thông báo gặp sự cố nên anh vào Hoàng Long phải bay ra gấp để xử lý nên không kịp thông báo tình hình cho cô Ngồi chờ lâu cơn buồn ngủ tập kích khiến cô không thể nào mở mắt nổi Đang thiêu thiêu ngủ cô cảm giác được có vật gì đó âm ấm ấm kèm hương thơm dễ chịu đắp lên người của cô Sau đó cô chìm sâu vào giấc ngủ Khi tỉnh giấc Linh Đan giật mình mở mắt Đập vào mắt của cô là gương mặt đẹp trai không góc chết của vị đại ma vương nào đó đang ngồi đối diện với cô và đang chăm chú làm việc trên màn hình laptop. Nhìn ra ngoài trời thấy đường phố đã lên đèn, linh đàn lấy điện thoại xem giờ, nhìn con số hiện trên màn hình đã gần 1 giờ sáng. Cô hoảng hốt ngồi bật giấy. Lần trước ngủ quên trên xe, bà Hoa gọi điện thoại không được, kết quả ngày hôm sau bà càm giám nguyên một ngày, bây giờ cô lại tái phạm. Linh đàn mở nhật ký cuộc gọi Có cuộc gọi đến của bà Hoa Nhưng có người bắt máy Cuộc gọi đến lúc 8 giờ tối Hiện giờ là gần 1 giờ sáng Không lẽ vị đại ma vương này bắt máy dùm cô Rồi ngồi đây với cô Gần 5 tiếng đồng hồ sao Cô nhanh chóng thu dọn đồ của mình Rồi lén chuồn đi Lúc cô khom người đi ngang qua anh Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên Cô không định chào tạm biệt tôi một tiếng sao Linh Đan giật bắn mình Cô đứng thẳng người, làm chiếc áo vét của anh bị rơi xuống sàn. Cô lúng túng. Đại bót, sao anh lại ở đây chứ? Cô cúi người nhặt chiếc áo vét của anh lên. Victor Nguyễn vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhìn cô. Ý của cô là tôi không nên ở đây sao? À, tôi... tôi không có ý đấy. Ai mà dám cấm cản anh chứ? Nói xong cô đưa áo vét cho anh vội vàng. Cảm ơn anh, tôi tôi xin phép về trước. Victor Nguyễn không cầm chiếc áo vét mà cô đưa, mà anh làm thao tác, tắt máy tính. Anh bỏ máy tính vào trong cặp, rồi đứng dậy đối diện với cô. Hồi nãy mẹ cô gọi điện tới. Tôi nói rằng tôi và cô cùng đi công tác với nhau, và tối nay cô không về. Giất lời anh xoay người đi, để mặc cho cô mắt tròn mắt dẹt, trong tư thế đưa áo vét cho anh. Linh Đan muốn chửi tục một tiếng. Ai cho anh nói tôi đi công tác với anh buổi tối không về chứ? Vậy bây giờ tôi ngủ ở đâu đây có ai hiểu cho tình cảnh của cô lúc này chứ muốn về nhà lại không thể nào về Linh Đàn chưa kịp phản ứng thìích tố Nguyễn đã vội vàng chạy ra khỏi quán cô chạy theo anh mà quên tìm nhân viên để thanh toán tiền đìnhnh đàn sở Victor Nguyễn bỏ lại cô nên vừa chạy cô lại vừa gọi to đại bót cô không mang theo nhiều tiền nếu không nhờ vào anh thì cô chỉ có nước ngủ về hè Hoặc là gọi cho Thanh Nhã thôi Mà tối muộn thế này rồi Cô cũng không muốn làm phiền bạn thân cô Vịt Tố Nguyễn xoay người nhìn cô Đang chạy về phía mình Có chuyện gì sao Đại bót à, à Có thể cho tôi mượn ít tiền được không Bây giờ tôi không thể về nhà Nhưng tôi lại không đủ tiền Để thuê phòng khách sạn Tôi không có tiền Vịt Tố Nguyễn trả lời cô rất nhanh Anh không nói dối Bởi vì anh Toàn là sai thẻ Nên ít khi có tiền mặt trong người lắm Biết Linh Đan đang nghi ngờ lời nói của mình Victor Nguyễn liền đưa ví cho cô Đây cô không tin Có thể tự kiểm tra Thấy hành động của anh Linh Đan lắc đầu Nếu không có tiền Vậy bây giờ cô phải ở đâu chứ Linh Đan ngây ngốc đứng suy nghĩ Một chiếc taxi dừng lại trước mặt hai người Victor Nguyễn nhìn qua cô đang ngây ngốc Nếu như cô không ngại Đến khách sạn Victory cùng với tôi Như là cô biết phòng của tôi Có 3 phòng ngủ riêng biệt Có phải không Nhạc tới khách sạn Victory Mặt linh đan lập tức đỏ bừng Cô nhớ tới cảnh tượng diễn ra tại đó lần trước Nhưng cô còn lựa chọn nào khác sao Nên cô đành gật đầu Vâng cảm ơn đại bót Victor Nguyễn lấy áo vét Khoác lên vai cho cô Sau đó mở cửa xe taxi cho cô Rồi cùng ngồi vào băng ghế sau Hành động của anh khiến cho cô hoàn toàn ngây ngốc Cô không thể ngờ tới Anh lại có hành động ga lăng với cô như vậy. Lúc anh đưa thẻ cho tài xế thanh toán tiền taxi, lệnh Đan mới hiểu anh nói không có tiền là bởi vì không có tiền mặt. Về phòng của anh, anh đưa cho cô một chiếc áo sơ mi. Cô đi tắm rửa rồi mặc tạm chiếc áo này. Anh chỉ vào hai căn phòng trống. Đây là phòng của Tài, còn bên kia là phòng của Vũ. Cô thích phòng nào tùy cô. Nói xong anh xoay người đi vào phòng mình, Nguyên Vũ và anh Tài là hai người bạn thân Cũng là hai trợ lý đắc lực của anh trong công việc Nên có phòng riêng ở đây để trao đổi công việc Là một chuyện hết sức bình thường Linh Đan ngồi ôm chiếc áo sơ mi Một mình trong phòng khách Và không biết nên làm thế nào Victor Nguyễn tắm xong Mặc bộ đồ thể thao đơn giản Nhìn anh không có vẻ khó gần giống như mọi khi Linh đàn thầm trừ trong lòng Yêu nghiệt Tại sao lại có người đàn ông đẹp trai đến mức Cần tất cả mọi loại đồ thế này Tại sao tất thầy những gì đẹp nhất của đàn ông Đều hội tủ ở anh ta chứ Thấy Linh Đam chưa đi tắm Lại còn ngồi ngây ngốc nhìn mình Vích Tô Nguyễn trột giả Sao cô còn chưa đi tắm À tôi Vào phòng Hai phó tổng giám đốc Tôi sợ nếu mất đồ của họ Tôi không đền nổi nên Vậy thì cô vào phòng của tôi mà tắm Anh vừa giất lời Thì có tiếng gọi cửa phòng Vích Tô Nguyễn vừa đứng dậy Đi ra mở cửa, vừa nói với cô Đi tắm rửa nhanh Rồi ra ăn tối Lúc này Linh Đan mới nhớ Cô ăn bánh bi pizza từ hồi trưa Hiện tại bụng đói Già của cô cũng sắp dán vào lưng rồi Lời nói quan tâm của anh lại như một mệnh lệnh Khiến cho cô ngoan ngoãn gật đầu Và đi vào phòng của anh tắm rửa Đợi một hồi lâu không thấy Linh Đan ra ngoài Anh đến trước cửa phòng tắm Này, Linh Đan Linh đàn nói vọng từ trong Bộ quần áo tôi để lại hôm trước Đại bót có thể đưa cho tôi mặc được không? Đồ đó sao? Tôi đem qua phòng làm việc bên kia rồi Nhanh ra ngoài ăn tối đi Đồ ăn nguội hết cả rồi Giây phút Linh Đan tắm xong Xuất hiện Victor Nguyễn thật sự muốn phạm tội Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng Bên trong hoàn toàn không có nội y Cần cổ cao, xương quay xanh gợi cảm Bộ ngực căng tròn như ẩn như hiện Chiều dài của áo chỉ đủ che vòng ba săn chắc để lộ cặp đùi thon dài miên man của cô. Chiều áo sơ mi trắng càng tôn lên nước da trắng hồng của cô. Một chiếc áo đơn giản nhưng mặc lên người của cô lại xinh đẹp, gợi cảm chết người. Cả người anh nóng rực, giọng nói anh phát ra, trở nên khàn đặc. Mau ngồi xuống ăn đi. Linh Đan bị một bàn đồ ăn hấp dẫn, cô nhanh chóng ngồi xuống đối diện với anh. Ngon thật đấy. Đại bót gọi đồ ăn lúc nào mà nhanh thế Khách sạn 6 sao có khác Phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi Linh Đan nhìn quanh phòng Rồi đưa tay che miệng Tiếp tục nói nhỏ Hai người bạn trai của đại bót Mà biết tôi có mặt ở đây Nếu hai xếp cài CCTV Theo dõi đại bót Họ biết tôi ở đây Rồi họ lại ghen Là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhá Dù sao tất cả là do đại bót Mời tôi về đây còn gì Vịch Tổ Nguyễn không biết đáp lại thế nào với sự hiểu nhầm lệch lạc của Linh Đan. Anh múc ra một chén súp, nấm bảo ngư và đặt trước mặt cô. Cô ăn đi. Cảm ơn Đại Bót. Cô đang đói bụng, các món ăn đều rất ngon nên cô ăn một mạch. Đến khi no bụng, cô ngước lên nhìn thấy anh đang mải mê nhìn cô. Cô cười cười. Đại Bót không ăn à? Ừ, tôi no rồi. Đại Bót cứ đi ngủ trước đi, để đấy tôi dọn dẹp cho. Ngày mai nhân viên khách sạn sẽ dọn Cô đi ngủ đi Tôi ngủ cả buổi chiều rồi Bây giờ tôi không buồn ngủ đâu Anh cứ đi đi Anh mặc tôi Để đấy tôi dọn cho Linh đàn vui vẻ ra ngoài phòng khách Ngồi xuống ghế sofa Sau đó nhàm chán lấy cuốn sách Pháp luật Việt Nam ra đọc Những ngày qua cô không phải không tính đến khả năng Sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật Khi cô không có cách nào liên lạc được với chị Hòa Đặc biệt là sáng nay cô đến tập đoàn Thiên Long Cũng không có chuyển biến gì Cô nhìn vào sách và đọc thành tiếng. Theo khung 3, điều 179 Bộ luật hình sự. Victor Nguyễn lại tiếp lời của cô. Quy định hình phạt tù từ 5 năm đến 10 năm áp dụng đối với người phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trị giá từ 2 tỷ đồng trở lên. Không phải là đại bót, đi ngủ rồi sao? Linh đan giật mình làm rơi sách xuống sàn nhà. Một tay Victor Nguyễn bừng hai ly nước được xót rãn rượu. Anh cầm một chai rượu đi đến trước mặt Linh Đan sau đó đưa cho cô một ly. Khách đến nhà không trà thì rượu. Ở đây không có trà. Cô uống rượu đi. Linh Đan ngờ ngác cầm ly rượu từ tay Victor Nguyễn. Anh cúi xuống nhặt cuốn sách cô vừa làm rơi xuống sàn nhà cũng không đưa lại cho cô mà đi đến ghế đối diện cô. Ngồi xuống nhìn vào bìa cuốn sách và nói với cô. Cô sống ở Mỹ lâu ngày. Nguyên pháp luật Việt Nam Nên nghiên cứu mọi lúc mọi nơi sao Nghe anh hỏi như vậy Linh đàn muốn nâng chân đạp cho anh một phát Anh thật biết cách sát muối vào vết thương của cô Cô không đáp lại câu hỏi của anh Mà vươn tay muốn lấy lại cuốn sách Victor Nguyễn Nâng cao tay cố tình không trả lại cho cô Tôi cho cô thời gian một tuần Để chứng minh mình vô tội Nhưng mới hai ngày Cô lại tính đến trường hợp Chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi sao Hay đây chỉ là sự thật khiến cho cô không thể nào chứng minh. Sự thật người không đáng để nói ra câu này nhất chính là anh. Anh lên kế hoạch tỉ mì để đưa cô đến sai phạm lớn như vậy rồi chính anh lại sắm vai một vị Bồ Tát cho cô cơ hội một tuần để chứng minh mình vô tội. Trong khi cô nghĩ chỉ cần hai ngày. Vì anh hiểu rõ hơn ai hết một khi anh ra tay thì cho cô một đời cô cũng không thể nào chứng minh mình vô tội chưa đừng nói đến hai ngày. Victor Nguyễn cho linh Đan một tuần để chứng minh mình vô tội, nhưng mới chỉ ngày thứ hai, cô lại tìm đến Hoàng Long. Khi Hoàng Long muốn đào chân tường tập đoàn Victory, khi Hoàng Long yêu cầu anh làm mai cô cho anh ấy, thì anh không thể nào giữ được bình tĩnh, liền ra tay khuấy đào các công ty chi nhánh miền Bắc của tập đoàn Thiên Long, khiến cho Hoàng Long và Vĩnh Kỳ phải lập tức đi khắc phục sự cố, đến mức không có thời gian mà nghĩ tới chuyện khác. Nghe linh đàn hẹn gặp Vĩnh Kỳ tại quán cà phê. Suốt một ngày trời anh không thể nào tập trung vào công việc. Đến khi tan sở, anh ngay lập tức qua quán cà phê sân sai Thấy cô đang ngủ gục. Anh không ngại cởi áo vét của mình khoác lên người cho cô. Còn ra lệnh cho nhân viên không được tiếp khách trên lầu 2 bởi vì sợ làm ồn đến giấc ngủ của cô. Anh không ngại ngồi ngắm nhìn cô ngủ tận 7 tiếng đồng hồ. Mặc dù lượng công việc anh cần xử lý rất rất nhiều. Không những vậy, Anh còn cả gan nói với mẹ của cô Hai người đi công tác xa và không về Chính anh là người Không thể nào đợi đến thời hạn một tuần Chợ cô đến gặp mình Mà tự đi gặp cô Bây giờ anh lại trưng ra bộ mặt một, một vị quan tòa đang phán xét tội lỗi của cô Cứ như thể Mọi việc đều không liên quan đến anh vậy Không phải là do anh sắp đặt vậy Linh Đan thực sự muốn phát tiết Với lời chất vấn và hành động này Nhưng cô không thể nào phản bác lại lời của anh được. Cô thú thật. Hôm qua tôi có đến nhà chị Hòa. Nhưng chị ấy và chồng đi nghỉ tuần trăng mật ở châu Âu. Tôi chưa thể nào liên lạc được với chị ấy. Trong chuyện này Linh Đan suy nghĩ. Có thể Thanh Hòa không muốn ai quấy rối Kỳ nghỉ tuần trăng mật của họ nên mới cắt đứt mọi liên hệ. Đến lúc có thể liên lạc được với cô. Thì hết thời hạn mà Victor Nguyễn cho phép. Chuyện này đương nhiên anh biết Nhưng anh lại giả bộ ngơ ngác Đồng nghĩa với việc Cô khó có thể chứng minh mình vô tội Hồi sáng Tôi cũng đến tập đoàn Thiên Long Nhưng người trực tiếp ký hợp đồng với tôi Lại nghỉ hưu Bây giờ đang đi du lịch bên Thái Lan Còn Tổng Giám đốc Hoàng Long Lại đang đi công tác châu Âu Thế nên Vậy là lý do Cô nghiên cứu cuốn sách này Là bởi vì vậy sao Linh đàn nở một nụ cười gượng Cô gật đầu Thấy anh có vẻ quan tâm chuyện của cô Cô mạnh dạn nói tiếp Như tôi biết Victory và Thiên Long Là đối tác làm ăn lâu năm Chắc hẳn quan hệ của anh và Hoàng Long rất tốt Anh có thể giúp tôi Liên lạc với anh ấy được không Linh Đan vừa giất lời Anh lập tức lấy điện thoại từ trong túi quần ra bấm gọi Mixinger cho Hoàng Long Hành động của anh như chứng minh Chuyện này không liên quan tới anh Anh có thể giúp cô tạo điều kiện tốt nhất cho cô Khiến cái nhìn của cô đối với anh Càng ngày càng có thiện cảm Sau nhiều hồi chuông Hoàng Long mới bắt máy Victor Nguyễn đưa điện thoại của anh cho Linh Đan Cô do dựa cầm máy điện thoại Vị đại bót của cô cũng quá nhiệt tình Cô nhờ anh giúp cô liên lạc Là sáng sớm mai hoặc là lúc nào thuận tiện Không ngờ cô vừa nói xong Anh liền bấm gọi Mà hiện tại mới chỉ 3 giờ sáng Đầu dây bên kia Hoàng Long không phát điên mới lạ Hoàng Long bắt máy. Anh vẫn nằm trong chăn chỉ thò một tay ra ngoài, cầm điện thoại. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, miệng thì hét lớn. Này, anh Tuấn, cậu đi chết đi. Cậu biết nguyên một ngày nay, tớ bận xử lý công việc, vừa mới chợp mắt được vài phút. Cậu lại gọi, phá vỡ mất giấc ngủ của tớ. Cậu muốn điên, thì điên một mình đi. Tiếng thét của Hoàng Long làm cho Linh Đan giật mình. Cô sợ xanh tái mét mặt mày. Cô biết Hoàng Long đang tức giận, Nhưng mà cơ hội đến nên cô không thể nào bỏ qua. Xin lỗi, xin lỗi anh. Ờ, sao lại giọng con gái? Đây rõ ràng là nick của anh Tuấn cơ mà. Dạ, dạ vạ, là em, em là Linh Đan, thư ký của tập đoàn Victory. Em nhờ anh Tuấn gọi cho anh à? Nghe giọng nói ngọt ngào giống như mật rót vào tai của Linh Đan, Hoàng Long hoàn toàn tỉnh ngủ. Anh sốc đứng dậy rời khỏi giường. Hành động của anh làm tay cầm điện thoại của anh không vững, vô tình làm camera, chỉa vào cơ thể đang nút của mình. Đến lượt linh đan hét lên một tiếng thất thanh, rồi ném điện thoại của Victor Nguyễn sang một bên. Mặt mày cô đỏ bừng, không những mặt mày mà cả cơ thể của cô đều ửng lên một tầng hồng. Dưới ánh sáng trắng của đèn điện càng khiến cho cô xinh đẹp mê người. Victor Nguyễn đi lại chỗ cô, nhặt điện thoại lên xem. Thấy đầu bên kia Hoàng Long còn ngơ ngác, Không hiểu về tiếng thét của Linh Đan Victor Nguyễn nhắc nhở Hoàng Long Này Chú voi con của cậu Làm cô sợ chết khiếp rồi đấy có mặc quần áo vào trước đi tôi lượt Hoàng Long hét lên một tiếng thất thanh Sau đó cúp điện thoại Không ngờ lần đầu tiên anh được nói chuyện với Linh Đan Lại trong tình huống xấu hổ như vậy Còn cô Chưa được nhìn thấy gương mặt của người Được mệnh danh là người đàn ông đẹp trai nhất Việt Nam Như thế nào Lại nhìn thấy thứ không đáng nhìn Nên cô mới có phản ứng thái quá như vậy Một hồi sau Hoàng Long gọi lại Victor Nguyễn bắt máy Liền đưa cho Linh Đan Lúc này Hoàng Long lại trở lại sự nghiêm nghị vốn có Linh Đan gặp anh có chuyện gì không? Quả thực là người đàn ông đẹp trai nhất Việt Nam Nói chuyện rất nhẹ nhàng Linh Đan gượng cười Dạ chuyện hồi đầu tuần Tôi thay mặt Tổng Giám đốc Victor Nguyễn Ký hợp đồng trang thiết bị nội thất cao cấp Cho hạng mục 200 căn biệt thự nghỉ dưỡng Cao cấp của tập đoàn Thiên Long tại Phú Quốc Tuy nhiên trong hợp đồng Có sự sai sót Sai sót này anh biết Ngày hôm đó giám đốc kinh doanh có nói với anh Anh cứ nghĩ đích thân anh Tuấn đi ký Cậu ấy lại không thiếu gì ngoài tiền Nên nhân dịp giám đốc kinh doanh nghỉ hưu Anh tặng thưởng số tiền này cho chuối luôn Hội đồng quản trị của tập đoàn Thiên Long Cũng đồng tình với ý kiến của anh Vì chú ấy là công thần của tập đoàn Hoàng Long đành bất đắc dĩ nói theo lời của Victor Nguyễn căn dặn từ trước. Tuy nhiên nhìn gương mặt ngây thơ trong sáng tái nhợt của cô trái tim anh bỗng bị co rút. Giả như anh gặp cô trước Victor Nguyễn giả như anh và Tuấn không phải là bản thân anh tuyệt đối không bao giờ lừa cô. Anh không dám đối mặt với cô thêm một giây một phút nào nữa. Bây giờ em đưa máy cho Tuấn đi. Anh nói với cậu ấy giúp em. Hơn 400 tỷ với mức lương hiện tại Cô phải làm việc cả đời mới có được. Vậy mà Hoàng Long lại xem đó là số tiền lẻ của Victor Tô Nguyễn. Chuyện này được đưa lên hội đồng quản trị của tập đoàn Thiên Long thì cô còn hy vọng gì nữa chứ? Nhưng Hoàng Long sẽ nói Vích Nguyễn giúp cô sao? Xem ra cô vẫn còn hy vọng. Cô trả điện thoại lại cho Vích Tô Nguyễn. Vừa cầm điện thoại, anh liền ấn kết thúc cuộc gọi, không cho Hoàng Long nói thêm. Hành động của anh rất nhanh. Anh sợ nếu như chậm tay, Hoàng Long lại nói ra điều gì đó gây bất lợi cho mình. Hai mắt của cô ngấn lệ. Cô thầm nhủ, tuyệt đối không được khóc trước mặt người đàn ông này. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng chấn tĩnh tâm trạng của cô. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước sai phạm của mình. Nhưng... tôi có một nguyện vọng. Cô nói đi. Đại bót à, đừng công khai sai phạm của tôi có được không? Tôi cho cô thời gian một tuần. Mà mới hai ngày, cô lại muốn chịu trách nhiệm rồi sao? Anh bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, sau đó giớn người về phía cô. Ánh mắt của anh khóa chặt trên đôi mắt long lanh nước của cô, giống như cô sắp khóc đến nơi vậy. Cô muốn chịu trách nhiệm, vậy thì cô sẽ chịu trách nhiệm như thế nào? Trả lại số tiền cô gây tổn thất cho tập đoàn Victory, hay là chịu trách nhiệm trước pháp luật đây Không có cách nào liên lạc được với chị Hòa. Hy vọng cuối cùng cô đặt ở Hoàng Long Cũng tàn biến Vậy thì cô còn hy vọng vào điều gì chứ Số tiền hơn 400 tỷ quá lớn Cô đào đâu ra để trả Nếu như chịu trách nhiệm trước pháp luật Thì chiếu theo khoản 3 điều 179 Một luật hình xứ Thì cô phải ngồi tù từ 5 năm đến 10 năm Lúc đó mẹ cô sẽ như thế nào Tương lai của cô sẽ ra sao Cô thực sự không dám nghĩ tiếp Đối mặt với ánh mắt không chút nhiệt độ Cô Vích Tô Nguyễn Cô mạnh dạn nói Đại bốt à, có thể tạo điều kiện cho tôi làm việc trả nợ dần không ạ? Thật ra khi đặt ra câu hỏi này, Victor Nguyễn sợ nhất là cô sẽ trả lại tiền mà cô đã gây tổn thất cho Victor Nếu như cô liên quan đến bảo an thì số tiền đó với anh ta không hề lớn. Cô xin anh tạo điều kiện để cô trả nợ dần. Đó không phải là điều anh muốn nghe nhất từ miệng của cô lúc này hay sao? Cô mới vào làm công ty hơn 2 tuần. Mà cô gây thiệt hại cho tập đoàn Hơn 400 tỷ Vậy thì cô lấy gì ra đảm bảo Để tôi tin lời cô nói là thật đấy Tôi... tôi xin hứa tuyệt đối Không bao giờ tái phạm Còn nữa Tôi sẽ không bao giờ làm đại bút thất vọng trong công việc Vị trí của cô ở phòng thư ký Có người thay thế rồi trong chốc lát Cơ thể của Linh Đan như bị ai đó rút hết máu Gương mặt của cô trở nên trắng bệnh Cô không ngờ chỉ sau 2 ngày Cô gây ra sai phạm Anh lại tuyệt tình chọn người mới Thay thế vào vị trí của cô Đó không phải là câu trả lời trực tiếp nhất Cho câu trả lời của cô hay sao Tương lai của cô Phải như thế nào đây Không chứng minh được mình vô tội Cũng không có cơ hội được làm việc để trả nợ Công lý đối với cô Đúng chỉ là một diễn viên hài Linh Đan lúc này như con thuyền Bị lạc giữa đại dương bao la Cô không biết phải đi hướng nào cho đúng Chỉ có thể mặc sóng biển dập danh sô đầy Mọi sự chống chọi của cô chỉ trong một chốc một lát, liền sụp đổ hoàn toàn. Trước mắt cô không ngừng tuôn rơi, cả người cô run dày bởi vì nước mắt đã tuôn trào. Nhìn cô mong manh yếu đuối, tưởng chừng như một cơn gió nhẹ thoáng qua có thể khiến cho cô gục ngã. Nơi sâu thầm nhất trong trái tim của anh Tuấn, như có ai đó đang bóc nghẹt. Anh nói có người thay thế vị trí của cô là thật, bởi vì hiện tại, Anh đã đáp ứng với yêu cầu của Mai Vi nếu Linh Đàn quay trở lại vị trí của mình chỉ e rằng cô sẽ là người chịu thiệt bởi vì anh là người hiểu tính cách ngang ngược của Mai Vi nó như thế nào Anh Tuấn đi lại gần Linh Đan anh ấn cô ngồi xuống ghế rồi đưa cho cô khăn giấy để cô lau nước mắt sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô Linh Đàn thấy hành động này của anh cô lại càng khóc lớn ngoài đưa khăn giấy cho cô anh không biết nên làm gì lúc này. Một hồi lâu sau, Linh Đan chưa có dấu hiệu ngừng khóc, Victor Nguyễn cầm hộp khăn giấy, đưa ra trước mặt cô. Khăn giấy nãy giờ cô dùng hết rồi. Dừng lại đi, ngày mai tôi xin dọn phòng, hộp khăn giấy khác, lúc đấy cô lại khóc tiếp nhé. Linh Đàn nghe không thèm để tâm tới lời Victor Nguyễn vừa nói, mà vẫn tiếp tục khóc, cô xoay lưng lại với anh như muốn tuyên bố Nếu như anh muốn đối xử với tôi như vậy Thì tôi sẽ khóc Khóc cho anh nghe mệt thì thôi Không lại chuyển được tinh thần chiến đấu của Linh Đan Victor Nguyễn bất lực nói với cô Cô khóc lâu như vậy Cô không thấy mệt sao Nếu như cô còn ý định khóc tiếp Thì tôi đi ngủ một lát Khi nào cô khóc xong Thì cô gọi tôi dậy Bàn chuyện cô trả nợ dần như thế nào nhá Cái gì cơ Trả nợ dần như thế nào á Bàn tiếp, bàn tiếp sao Đại bốt? Không phải đại bốt nói có người làm thay vị trí của tôi rồi sao? Nghe giọng của cô vội vàng, lại còn nức nở. Vịch Nguyễn lấy khăn giấy còn sót lại trong hộp, lau nước mắt cho cô. Anh còn tỉ mì, vén những sợi tóc, ra sau tay giúp cô. Đương nhiên là bàn công việc. Cô nghĩ tôi và cô còn có thể bàn chuyện gì khác ngoài công việc chứ? Một hồi lâu sau Linh Đan mới tiêu hóa được lời nói này của anh Tuấn. Cô nghiêm túc ngồi thẳng người. Rồi nói với anh Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Tôi... tôi khóc xong rồi Hành động của cô như một chú mèo nhỏ Đang làm nũng Được chú nhân của mình mang cho thức ăn ngon Đáng yêu tới mức Anh vô thức đưa tay Nháo lên má của cô một cái Nhanh như vậy Mà cô khóc xong rồi sao Ừ Victor Nguyễn không để cho cô đợi lâu Vậy từ từ ngày mai Cô sẽ giữ chức vụ mới trợ lý cho Tổng Giám Đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Victory. À, Đại Bốt, anh vừa nói gì? Anh có thể nhắc lại được không ạ? Ở khoảng cách gần thế này mà tôi nói như vậy cô không nghe sao? Tôi có thể kết luận thính lực của cô rất kém, không đủ điều kiện để đảm nhiệm trước vụ này. Linh đan sợ anh đi mất, không còn cơ hội nên cô lập tức vòng tay ôm chặt lấy một bên đùi của anh sau đó ngước mắt lên nhìn anh. Ý của đại bót là tôi làm trợ lý cho anh sao? Victor Nguyễn bị nơi đầy đạn, mềm mại của cô cọ vào đùi. Cả cơ thể anh bỗng nhiên như có dòng nước ấm chảy qua. Nơi nhạy cảm nhất của anh bắt đầu có phản ứng. Ánh mắt anh nhìn cô có chút khác thường. Giọng nói của anh cũng có chút khẳng đặc. Không phải tôi. Cô nghĩ Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Victoria là ai khác chứ? Thì... Là đại bốt à Vậy là ngày mai Tôi bắt đầu làm việc Ở vị trí này sao Ừ Vậy bây giờ cô muốn bàn công việc Trong tư thế này sao Cô ôm lấy tôi thế này sao À xin lỗi đại bốt Victor Nguyễn ngồi xuống Quay sang nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cô Chính anh nơi nào đó Cũng đang cương cứng khó chịu muốn chết Vậy bây giờ cô có điều gì Muốn hỏi về chức vụ mới của cô không Cô hỏi đi 5 năm học tập nghiên cứu Tại trường đại học danh tiếng nhất thế giới Của cô không phải bỏ không Đương nhiên biết công việc Mà người trợ lý của tổng giám đốc làm là gì Điều cô băn khoăn lúc này Là cô đang nằm mơ hay là hiện thực Vì đại ma vương kia Có nuốt lời hay không Linh Đan nhìn anh Tuấn Đại bót chờ một chút À đại bót có thể cho tôi mượn Laptop được không Victor Nguyễn gật đầu, anh đứng dậy đi lấy cho cô. Nhưng anh chưa kịp đứng, thì cô lại vội vàng kéo anh ngồi xuống. À, à không cần, đại bốt cứ ngồi nghỉ ngơi. Để đấy, tôi lấy cho ạ. Nhìn cô như một chú mèo nhỏ, đang đi lấy lòng chủ nhân, anh cũng không cử tuyệt cô. Anh chỉ vào một căn phòng và nói với cô. Trong phòng sách, trên bàn làm việc. Linh đan nhanh như một cơn gió, chạy vào trong phòng sách, lấy ra một chiếc cặp, Hồi nãy cô nhìn thấy anh bỏ laptop vào đó. Đại bót bỏ trong này có phải không? Anh Tuấn gật đầu, Linh Đan cung kính, đưa cho anh để anh tự lấy. Sau khi khởi động máy rồi mở mật khẩu, Victor Nguyễn đưa cho Linh Đan. Cô nhận laptop từ tay anh rồi để trên đùi mình. Lúc này cô mới nhận thấy chiếc áo sơ mi cô đang mặc, căn bản không che được 1/3 cặp đùi của cô. Nhưng nghĩ đến giới tính của anh, cô không cần phải khép nép giữ y tứ làm gì. Cô bình thản quay qua nói chuyện. Tôi không phải là không tin tưởng đại bót, nhưng mà cứ làm hợp đồng cho chắc à? Linh đàn nhanh chóng soạn thảo một bàn hợp đồng, ngồi bên cạnh nhìn những ngón tay thon dài của cô, đang múa trên bàn phím. Anh Tuấn thực sự rất sốc, tốc độ đánh máy của cô khiến anh bái phục. Đặc biệt về phần thông tin cá nhân của anh và cô, từ ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, cô viết một cách trôi chảy mà không cần anh phải xác nhận lại. Chỉ vài mục chưa biết Cô bỏ trống và cần anh xác nhận Chỉ trong nháy mắt Cô soạn thảo xong bàn hợp đồng lao động Cô chỉ vào mục mức lương Mà cô nhận sau đó hỏi anh Đại bót à lương của tôi Có được giữ nguyên không? Cô muốn giữ nguyên hay là thay đổi? À, tùy đại bót à 100.000 Victor Nguyễn hững hở nói ra một con số Linh đàn không tin vào tay mình Cô hỏi lại Đại bốt nói gì ạ? Cô không muốn sao? Linh đàn lập tức gật đầu như bố bổ Cô nhanh chóng đánh mức lương anh vừa nói Chỉ sợ chậm chạm một chút Anh lại thay đổi ý kiến Nhưng do hồi hộp Linh đan run tay không thể nào đánh máy Cô đưa máy qua cho Victor Nguyễn Đại bốt à Đánh máy giúp tôi có được không? Victor Nguyễn không từ chối sự nhờ vào của cô Anh đặt máy lên đùi mình rồi nhanh chóng đánh mức lương cô nhận được là 100.000 đô la. Cô phải xác nhận lại chỗ anh viết số và chữ thì cô mới tin đó là sự thật. Cô ôm mặt anh xoay về phía mình hôn chụt lên má anh một cái. Cảm ơn đại bót. Mức tủ trung thân của tôi đã được ân sáng một nửa nhờ sự rộng rãi của đại bót rồi. Hành động không biết nặng nhẹ của Linh Đan khiến anh Tuấn không kiềm chế được cảm xúc của mình. Giây phút anh chuẩn bị đè cô dưới thân Thì cô lại lên tiếng Xin lỗi đại bốt Tôi hơi phấn khích Thực tế tôi xem anh như bạn gái thân thiết của tôi Nếu như hai phó tổng giám đốc mà ghen Thì anh cứ nói thật với họ như vậy nhé Linh đàn thấy anh không nói gì Cô lại đưa tay lên Nhéo hai bên má của anh thêm một lần nữa Thôi được rồi Mọi chuyện cứ giao cho tôi Tôi sẽ tự mình nói cho hai phó tổng giám đốc biết Victor Nguyễn nhìn Linh Đan đầy thâm hiểm. Giới tính của tôi, không phải cô là người hiểu rõ hơn ai hết sao, giờ lại còn áp đặt giới tính và mối quan hệ cho tôi. <cười> anh không thèm chấp cô nữa, mà ngồi ngay ngắn đánh máy tiếp vào mục quyền lợi và nghĩa vụ của cô trong bàn hợp đồng lao động. Đánh máy xong, anh đưa laptop cho cô. Cô xem kỹ đi, còn vấn đề gì thắc mắc không? Linh Đan xem qua bản hợp đồng, Cơ bản cô thấy anh gần gũi Nên cô được voi đòi tiên Đại bót có thể sửa lại mỗi tháng Cho tôi trả nợ số chẵn Khi quy ra tiền Việt Nam có được không Vì mẹ tôi nuôi tôi 5 năm đi du học Bây giờ ra trường đi làm Lại ngửa tay xin tiền tiêu Đúng là tôi không còn mặt mũi nào Được Cô xem còn vấn đề gì nữa không Nếu như không còn Cô vào phòng sách có máy in Nhanh lên để tôi còn nghỉ ngơi một chút Thực tế, anh đang chịu đựng sự căng cứng ở dưới thân dưới. Đến sắp hỏng đến nơi rồi, nếu như còn tiếp tục ngồi gần cô, anh không biết lại có chuyện gì xảy ra. Linh đàn cười tươi như nhặt được vàng, xem như số tiền lẻ là tiền lương thực tế của cô nhận được trong một tháng. So với mặt bằng chung ở Việt Nam, cũng không hề thấp chút nào. Nhưng cô cứ cảm thấy mình thiệt thòi, cô cười và nịnh nọt tiếc. Còn một điều duy nhất nữa, thưa đại bót, Đại bác có thể chịu thuế thu nhập cá nhân giúp tôi được không? Linh đàn không biết chính nụ cười xinh đẹp của cô đã khiến tâm hồn của Vích Nguyễn phiêu bạt tận phương trời nào. Anh không kịp phân tích yêu cầu phi lý của cô vì theo pháp luật Việt Nam, bất kỳ ai có thu nhập cao đều phải nộp thuế. Bởi vậy cô vừa dứt lời, anh liền trả lời trong vô thức. Thôi được. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải trả giúp cô mỗi tháng một số tiền không nhỏ Lúc anh bình tĩnh suy nghĩ lại thì quá muộn rồi. Linh Đan đã photo tô xong thành hai bàn hợp đồng. Cô cũng không quên ghi thời gian ký hợp đồng là 4 giờ sáng trước khi viết mục ngày tháng năm. Hai người nhanh chóng ký vào hợp đồng sau đó mỗi người giữ một bàn. Victor Nguyễn nghỉ ngơi được một lát rồi chuẩn bị tới trụ sở chính. Nghĩ linh Đan chắc hẳn đang rất phấn khích để đi làm vì lúc ký hợp đồng xong anh chưa bao giờ thấy cô vui như vậy. Không thấy cô trong phòng khách Trong đầu anh đang suy nghĩ, có lẽ cô đi vào phòng của anh Tài hoặc là phòng của Nguyên Vũ. Anh lấy điện thoại ra vừa bấm tìm số của cô, vừa đi đến ghế sofa ngồi xuống, anh chưa kịp ngồi xuống thì liền bị cảnh tượng nằm ngủ của cô lúc này làm cho tâm hồn anh điên đảo. Điện thoại trên tay anh chưa kịp bấm gọi cho cô cũng bị rơi xuống sàn nhà. Linh Đan nằm cuộn tròn trên ghế sofa và ngủ ngon lành, mà tư thế ngủ của cô khiến chiếc áo sơ mi cô mặc trên người bị kéo lên toàn bộ nửa thân dưới của cô lộ hết ra bên ngoài. Đường cong bỏng mắt và bộ phận nhạy cảm của cô phơi bày khiến cơ thể của anh lập tức sục sôi. Sinh thời đàn ông buổi sáng thường rất nhạy cảm, thêm cảnh xuân xinh đẹp vô hạn trước mắt, vích tô nguyễn như được uống xuân dược. Anh không dám ở phòng khách mà chạy nhanh về phòng của mình. Anh sợ nếu còn ở đấy, anh không thể nào khống chế được ngọn lửa dục vọng đang bừng bừng cháy cục anh. Vừa về đến phòng, Điện thoại của anh ngoài phòng khách lại đổ chuông. Đứng cách một cánh cửa, anh do dựa có nên ra ngoài bắt máy hay không. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh không dám đi tự nhiên, bước vào trong phòng của mình. Chuông điện thoại của anh đổ hết hồi chuông này, lại tới hồi chuông khác. Do dựa một hồi, cuối cùng anh quyết định bước ra ngoài. Anh mang theo tấm chăn đắp lên người cho cô, sau đó anh mới nhặt điện thoại của mình lên nghe. Alo, Vinh đi à? Tổng giám đốc đang ở đâu ạ? Khách sạn Victory Victor Nguyễn nói ngắn gọn Tầm mắt của anh vẫn không rời khỏi linh đan Đang ngòn giấc Dạ vâng thưa Tổng giám đốc Tôi sẽ đến đón anh Đến trụ sở ngay bây giờ Victor Nguyễn nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại Để tài xế Vinh đầu bên kia Nửa ngày mới tiêu hóa hết Những gì anh vừa nói Chuồng cửa vang lên Anh kéo chăm đắt lại ngay ngắn cho cô Sau đó mới bước ra ngoài mở cửa Ngoài cửa là nhân viên khách sạn Đầy xe đồ ăn đứng hoài đời, sau khi được sự cho phép của anh thì anh ta mới đẩy xe vào bên trong. Victor Nguyễn sợ Linh Đan lại đạp chân xuống khi có người ở đây, nên mở cửa xong anh liền quay lại ngồi bên cạnh cô. Cảnh này lọt vào mắt nam nhân viên khách sạn vô cùng kinh ngạc. Vị tổng giám đốc của họ được mệnh danh là tằng băng ngàn năm, lại có lúc dịu dàng ngồi ngắm nhìn một cô gái xinh đẹp ngủ như thế này sao? Còn Victor Nguyễn lúc này, nói anh như tên trộm gà cũng không sai. Một mặt anh lo sợ linh đan đạp chăn ra, nằm nhân viên kia lại nhìn thấy được tình trạng của cô. Mặt khác anh lại lo sợ cô tỉnh giấc, lại nhìn thấy anh ngồi bên cạnh giống như rình trộm cô ngủ. Dạ chúc Tổng Giám đốc ngon miệng. Sau khi nam nhân viên này rời đi, thì lúc này vị đại ma vương nào đó lại tiếp tục được mọi người bàn tán xôn xao thành một chủ đề vô cùng nóng hồi. Khi anh vừa ngồi vào bàn ăn, phòng khách lại vang lên tiếng bịch Sau đó là tiếng thét của Linh Đan Do bị va chạm vào cạnh bàn Khiến cho cô đau đớn tới mức hét lớn Cơn đau làm cho cô hoàn toàn tỉnh giấc Thấy bên cạnh có tấm chăn Linh Đan nghĩ Victor Nguyễn đã đắp cho cô Nhìn lên bàn thấy chai rượu vang Đã uống hết, vẫn còn đó Cô nhanh chóng đứng dậy Cầm tang trứng vật trứng đi tiêu hủy Nhưng lúc cô đang lén lút cầm chai rượu Trống không trên tay Đi vào phòng ăn Liền bị một giọng nói trầm ấm Làm cho cô giật mình Cô nhanh đi rửa mặt rồi ăn sáng. Nhìn qua bàn ăn thấy Vích Tố Nguyễn đang ăn sáng. Mặt linh đan lập tức đỏ bừng. Tăng trứng vật trứng chưa kịp tiêu hủy, liền bị anh nhìn thấy. Cô không còn cách nào khác, đành phải đối mặt. Cô đi lại gần, ôm lấy chai rượu trước ngực, sau đó lý nhí. Rượu ngon quá, nên tôi uống hết mất rồi. Vích Nguyễn nhìn linh đan như bị mất hồn. Vẻ biếng nhắc của cô vừa ngủ dậy, gương mặt hoàn mỹ ửng lên một tầng đỏ, lại được ánh sáng sớm của mặt trời chiếu dọi, khiến cô trông như một tiên nữ dáng trần. Một hồi lâu sau, anh mới vươn tay, lấy đi vỏ chai rượu, cô đang ôm trên ngực. Cô đi rửa mặt đi, nhanh còn ra ăn sáng. Rứt lời anh nhìn đồng hồ trên tay và nói tiếp. Nếu như đi làm muộn, vẫn áp dụng hình thức kỷ luật của tập đoàn dành cho cô. Nghe hai chữ kỷ luật từ miệng Victor Nguyễn, linh Đan chạy nhanh như gió vào trong phòng của anh để vệ sinh cá nhân. Cô cũng dùng tốc độ ánh sáng để ăn sáng, mà quên mất có một người đang sống sờ sờ trước mắt cô. Victor Nguyễn lấy một ly nước, đặt trước mặt cô. Cô ăn uống từ từ thôi, không ai dành ăn với cô đâu. Linh Đan lúc này mới ý thức được là vẫn còn một sự tồn tại đang ở trước mắt cô. Đó chính là Đại Ma Vương Nhưng vì sự nghiệp cây quốc trả nợ, cô không thể nào bị trừ tiền chuyên cần được. Cô cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi nhìn anh Tuấn định nọt. Cảm ơn đại bót ạ. Nghe tiếng ngõ cửa phòng, anh Tuấn đứng dậy đi ra mở cửa. Người tới là tài xế Vinh. Hai tay của anh cầm lình kình túi lớn túi nhỏ, mồ hôi tuôn ra khắp mặt mũi. Chiếc áo vét anh mặc bên ngoài cũng bị mồ hôi thấm ướt một mảng sau lưng. Khi biết Victor Nguyễn buổi tối không về biệt thự Sáng sớm tài xế Vinh gọi cho anh Để chờ anh đi làm Nhưng khi anh nói rằng Anh phải ghé trung tâm thương mại mua đồ cho phụ nữ Anh vô cùng ngạc nhiên Ngạc nhiên tới mức không tin vào tay mình 8 giờ trung tâm thương mại Tại tầng dưới khách sạn Victory Mới mở cửa Nhưng Vinh không ngại lấy danh người mua Là tổng giám đốc của tập đoàn Để nói với các chủ cửa hàng Sự thật chứng minh Tới lúc các cửa hàng Anh chỉ việc xách túi lớn túi nhỏ Được gói sẵn rồi lên thẳng phòng của Victor Nguyễn. Tại xế Vinh nóng lòng muốn biết người phụ nữ kia là ai mà khiến một Victor Nguyễn chưa từng gần gũi với đàn bà lại quan tâm mua đồ cho cô ta như vậy. Bởi vậy anh dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Từ trong phòng ăn, Linh Đan nói vọng ra ngoài phòng khách, giọng cô có chút nhõng nhẽo. "Đại bót à, bộ đồng phục của tôi đại bót đem qua bên trụ sở chính rồi sao? Tôi mặc gì bây giờ?" Nếu không có đồng phục tôi lại bị trừ lương à Không nghe anh trả lời Linh Đan uống vội ly nước Rồi chạy ra ngoài phòng khách Victor Nguyễn đang ngồi bình thàn trên ghế sofa Còn tài xế Vinh Thì nhìn Linh Đan với ánh mắt vô cùng kinh ngạc Linh Đan Là cô sao À Anh Vinh à Mấy mấy ngày không gặp Mà anh không nhận ra tôi rồi sao Không phải anh không nhận ra cô Mà bởi vì anh ta quá ngạc nhiên khi chính cô là cô gái được Victor Nguyễn quan tâm mua đồ dùng cá nhân cho cô Vinh lúc này khó xử À tôi không có À sao cô... Anh muốn hỏi tôi là tại sao tôi ở đây chứ gì Hôm qua tôi có việc tôi về muộn không tiện về nhà nên tôi ngủ nhờ phòng Đại Bốt một đêm Tôi và Đại Bốt không có chuyện gì xảy ra hết Nếu hai phó tổng giám đốc có ghen anh nhớ nói giúp tôi một tiếng nhé Nghe linh đàn nói tài xế Vinh vô thức nhìn qua Vích Tô Nguyễn. Nhìn hết mặt của anh lúc này, tài xế Vinh bỗng run lên. gương mặt Vích Tô Nguyễn lúc này như bao phủ một lớp băng. Nghe linh Đan nói, anh tức giận đến đen mặt. Một mình cô nghĩ sai lệch về giới tính của anh đã đành. Giờ lại truyền bá tư tưởng này sang cả tài xế của anh sao? Anh lạnh giọng lên tiếng. Còn 10 phút, để cho cô thay đồ đấy. Linh Đan cuống quýt Cái gì? 10 phút á? Ờ tôi sẽ mặc đồ của anh sao Đồ của anh tôi mặc thế nào được Đồ của tôi tôi làm ướt mất rồi Thế cô đang mặc đồ của ai Thì tôi đang mặc đồ của anh Nhưng ý của tôi là nếu tôi mặc đồ của anh Làm sao tôi dám đi ra ngoài gặp người khác được chứ Victor Nguyễn thâm trầm nhìn cô Bây giờ cô lấy đồ này Đi thay đi Linh Đan nhìn xuống sàn nhà mà hoa cả mắt Cô xác nhận lại với tài xế Vinh Đây là đồ của ai? Tôi mượn một bộ có được không? Tổng giám đốc sai tôi. Đi mua cho cô đấy. Linh Đan nhìn vào nhãn hiệu trên các túi đựng. Cô biết đây toàn là đồ mua của các nhãn hiệu lớn. Và cô cũng là một tín đồ của hàng hiệu. Cô quay sang nói với anh Tuấn. Chỗ đồ này đại bốt mua cho tôi thật sao? Vịch Tổ Nguyễn không trả lời cô. Mà nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình. Cô còn 8 phút. Linh đàn không còn nhiều thời gian để hỏi anh nữa. Sẽ trừ tiền đồ vào tiền lương như thế nào mà cô vội vàng nhanh chóng gom những chiếc túi sách chạy vào trong phòng của anh. Không có thời gian lựa chọn, cô lấy đại một chiếc váy mặc vào rồi mang thêm đôi giày của mình. Cuối cùng, cô vội vàng tô một chút son môi. Linh Đan lật đật cầm túi sách của mình rồi đi ra ngoài phòng khách. Tài xế Vinh đã xuống trước, chỉ còn Victor Nguyễn đang ngồi chỗ cũ. Nhìn thấy cô, anh lập tức cầm cặp đứng dậy, rời khỏi ghế sofa. Ánh mắt anh nhìn cô có chút kinh diễm, nhưng rất nhanh lại trở lại trạng thái bình thường. "Cô rất đúng giờ. Ờ đại đại bót, khoan đã, anh kéo dây kéo lên giùm tôi với." Victor Nguyễn dò một lát, rồi đưa chiếc cặp của anh cho cô cầm, rút kinh nghiệm lần trước, kéo bị kẹt vào dao của cô. Anh cẩn thận kéo hai bên thân váy cho sát lại với nhau. Rồi sau đó giúp cô nhẹ nhàng kéo lên Nhưng khi anh kéo dây kéo lên gần hết Thấy cô vẫn chưa bỏ tem áo Anh cúi xuống dùng răng của mình Cắn dây cột tem ra Giây phút anh ghé sát vào lưng của cô Để cắn sợi dây Hương thơm ngọt ngào từ cơ thể của cô phát ra Khiến anh không nỡ rời đi Một hồi lâu sau Anh mới hoàn toàn hoàn thành việc kéo khóa Linh đan tinh nghịch xoay một vòng Trước mặt Victor Nguyễn lại bót thấy tôi thế nào Có đẹp không? Cô thực sự xem anh như bạn gái thân thiết của mình nên không hề giữ y tứ. Cô mặc chiếc váy công chúa tay ngắn màu be, trễ cổ để lộ cần cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh xảo Tuy có chút hở hang nhưng không hề phản cảm. Chiếc váy nằm trong bộ sưu tập thu đông mới nhất của nhãn hiệu vơ sạc. Cô mang đôi giày và túi sách màu hồng nhạt với son môi màu hồng. Sự kết hợp tinh tế khiến cô càng trở nên xinh đẹp, nhẹ nhàng và tinh khiết. Victor Nguyễn cũng không hề tiết kiệm lời mà khen ngợi dành cho cô. Ừ, rất đẹp. Thực sự chiếc váy này giống như mẫu thiết kế dành riêng cho cô vậy. Victor Nguyễn vươn tay cầm chiếc cặp của mình, nhưng bị Linh Đan né tránh. Cô cười nịnh nọt. Đại bót à, để tôi xách cặp giúp đại bót nhé. Hai người cùng sánh vai rời khỏi khách sạn Nhân viên ai cũng tò mò xem Người phụ nữ mà tổng giám đốc của họ Đem về phòng lúc tối muộn là ai Nên ai không có việc gấp Đều tập trung dưới sảnh khách sạn Lúc Victor Nguyễn và Linh Đan Từ thang máy bước ra Mọi người như được chiêm ngưỡng Một bức tranh phong cảnh vô cùng đẹp Hai người sánh bước bên nhau Xét về chiều cao hay sắc đẹp Đều vô cùng xứng đôi Câu chào chào tổng giám đốc Được vang lên từ thang máy Giょ tới chỗ chiếc xe mây bạch màu đen, tài xế Vinh đang đợi trước sảnh khách sạn. Con người nào đó được chào, gương mặt vẫn lạnh như băng, bước đi mạnh mẽ như chẳng có chuyện gì liên quan đến mình. Trái ngược với hình ảnh lạnh lùng, xa cách của Victor Nguyễn, Linh Đan giống như hoa hậu thân thiện, luôn nở nụ cười tươi rói, chào hỏi nhân viên khách sạn. Lúc lên xe Linh Đan không biết nên ngồi ở vị trí nào cho đúng, thì được Victor Nguyễn đích thân mở cửa băng ghế sau cho cô. Rồi sau đó vòng qua bên kia Tự mở cửa cho mình ngồi vào Hành động của anh làm cho cô và tài xế Vinh Vô cùng kinh ngạc có đám nhân viên nhìn anh đầy ngưỡng mộ Đã đẹp trai lắm tiền lại còn ga lăng nữa Quả đúng là sinh vật hiếm Còn sót lại trên trái đất Linh Đán vẫn băn khoăn về chuyện Victor Nguyễn Vì sao lại mua đồ cho cô Nếu anh trừ vào tiền lương của cô Thì cô không nhận Bởi vì tình hình hiện tại của cô không cho phép Cô biết những đồ kia toàn là hàng hiệu Số tiền bỏ ra để mua hết chỗ đồ đấy Có khi bằng mấy năm tiền lương của cô Bởi vậy vừa lên xe Linh Đan đã tò mò Hồi nãy anh Vinh nói đại bót Sai anh ấy đi mua đồ cho tôi Nhưng Tôi không dám nhận Chỗ đồ đó đâu à Động tác khởi động xe của tài xế Vinh Biết lỡ một nhịp khi nghe cô nói Nhìn hết mặt của Victor Nguyễn lúc này Anh biết ông chủ của mình Đang rất tức giận Thấy Victor Nguyễn không lên tiếng Linh đàn tiếp tục nhìn anh cười cười Đại bót biết tình hình của tôi hiện tại rồi đấy Rất thảm Nếu còn bị anh trừ tiền mua đồ vào lương của tôi Thì tôi không còn đường sống bởi vậy, vậy tôi chỉ mượn chiếc váy này một hôm Rồi sau đấy tôi lại trả lại cho anh Nhưng nếu không được phép trả Thì tôi chỉ lấy một chiếc váy này thôi Câu sau Linh đàn nói nhỏ vô cùng Cô sợ làm vị xếp của mình phật lòng Ánh mắt của cô lén lút Theo dõi phản ứng của anh Lúc cô mặc vào nhìn thấy giá của chiếc váy ghi trên tem, cô thực sự rất sốc. Nó còn cao hơn số tiền lương một tháng cô nhận được sau khi trả nợ cho anh. Bởi vậy cô còn để nguyên tem, không dám xé đi với mục đích chỉ mặc một lần sau đó trả lại. Nghe Linh đàn nói như vậy. Anh lấy điện thoại mở vào mục tin nhắn xem là tin nhắn của ngân hàng gửi tới khi bình thanh toán tiền mua đồ bằng thẻ của anh. Anh không nghĩ là số tiền mua chỗ đồ kia lại lớn như vậy bằng cả mấy năm tiền lương của cô. Hẹn gì cô không bỏ mát, khi mặc vào còn để nó lại. Hẹn gì cô nói rằng, cô sẽ không còn đường sống nếu trừ vào tiền lương của cô. Anh bỗng bật cười thành tiếng. Từ lúc biết anh đến nay, linh đàn có may mắn hơn nhiều người, cô được nhìn thấy anh cười nhiều lần, nhưng mà cười thành tiếng, thì đây chính là lần đầu tiên. Cô dờ cánh tay trần của mình ra trước mặt anh. lại bót cười, Làm tôi nổi hết cả da gà rồi Tôi nói nghiêm túc đấy Tôi không muốn đi làm Rồi còn ngửa tay xin tiền của mẹ Vậy cô nghĩ xem Đồ mạc trên người của cô Bây giờ còn trả được sao Linh Đan lập tức Vẹn mái tóc son dài của mình ra trước Rồi vươn tay ra phía sau tìm kiếm Thấy linh đàn tìm kiếm hồi lâu không có kết quả Anh chỉa bàn tay ra trước mặt cô Trên tay anh chính là nhãn mát Của chiếc váy cô đang mặc Cô đang tìm kiếm cái này có phải không Đại bót, anh lấy nó xuống Từ bao giờ lúc kéo dây kéo lên rùm cô Nghe Vích Tô Nguyễn nói ra câu này Tài xế Vinh bỗng lạc tay lái Giật may anh xử lý kịp thời Anh không ngờ hai người Lại thân thiết đến mức này rồi sao Bỗng nhiên bị dáng thêm món nợ lớn Linh đàn xủ lông lên Cô dơ mãng nhát hàng trước mặt anh Chỉ vào vị trí có con số Và tiếp tục hỏi anh Đại bót à Anh có thấy gì đây không 30.000 đô Đại bốt Cũng biết con số 30.000 đô Tại sao còn lấy nó xuống Đại bốt nghĩ tôi uống nước lọc Hít không khí để sống hay sao Hơn một tháng lương của tôi đấy rất lời cô quay lưng lại với Victor Nguyễn Nhìn thấy mặt anh chàng khác nào Nhìn thấy tiền của mình bay đi Cô sợ mình không giữ được bình tĩnh Mà ra tay với anh mất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 À, rời khỏi bàn tay của anh chàng giám đốc tên là Anh Tuấn Vậy thì không biết được rằng cuộc đời của Linh Đan tiếp tục sẽ ra sao Khi mà cô chấp nhận đi làm để trả nợ cho Anh Tuấn, Victor Nguyễn Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 5 của câu chuyện này Sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào 11 giờ trưa ngày mai Trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị Có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc